Muốn từ nàng nơi này tìm hiểu La Tử Lạc sự tình. Thật là xin lỗi. Ở nàng trong lòng, La Tử Lạc cái này tiểu đệ có thể so Tần Nguyệt Hồng cùng Tần Nguyệt Nhi hai vị đường tỷ muốn càng thêm quan trọng nhiều. Kia Lan Tinh là đi chỗ nào đâu? Muốn hay không đại đường tỷ dẫn đường? Hoặc là bồi Lan Tinh một khối đi? Mặc dù Tần Lan Tinh không chịu nói tiếp tra, Tần Nguyệt Hồng như cũ có thể lo chính mình đem trọng điểm đột hiện ra tới. Không cần. Như cũ không có trả lời nàng hướng đi, Tần Lan Tinh đụng tới Tần Nguyệt Hồng ba người lúc sau, đã là liền thay đổi lộ tuyến cùng mục đích địa. Này không, đi thẳng liền ngược lại đi hướng Tụ Phúc Lâu. Dù sao Tụ Phúc Lâu lớn như vậy chiêu bài tạo ở chỗ này, Tần Nguyệt Hồng cùng Tần Nguyệt Nhi nếu là thật sự muốn tới đưa bạc, Tần Lan Tinh tự nhiên sẽ không để ý thay thế là tử lạc nhận lấy. Thấy Tần Lan Tinh bỗng nhiên liền đi vào Tụ Phúc Lâu, Tần Nguyệt Hồng cùng Tần Nguyệt Nhi liếc nhau. không hẹn mà cùng liền theo sát sau đó đổi kịp. Mặc kệ như thế nào, đến trước đem Tần Lan Tinh nắm chặt mới được. Tần Lan Tinh tất nhiên là chú ý tới Tần Nguyệt Hồng cùng Tần Nguyệt Nhi tính toán, cũng không nhiều lắm lời nói, trực tiếp liền hướng lầu hai ghế lô đi qua. Tụi phúc lâu có hai tầng. So với lầu 1, lầu 2 muốn càng quý một ít. Mà Tần Lan Tinh vì hố Tần Nguyệt Hồng cùng Tần Nguyệt Nhi bạc, không chút khách khí liền bỏ qua một bên đại đường không ngồi. Tùy ý tìm cái ghế lô đẩy cửa mà vào, đi vào ngồi xuống. Bởi vì la tử là quan hệ, tụ phúc lâu mọi người đều là nhận thức Tần Lan Tinh. Giờ phút này thấy Tần Lan Tinh lên lầu tiếng ghế lô, chắc hẳn phải vậy liền không ai sẽ ngăn đón. Ngược lại, vừa thấy Tần Lan Tinh ngồi xuống, lập tức liền có cơ linh điếm tiểu nhị đi vào tới tính toán báo đồ ăn. Tần Lan Tinh lại là cũng không vội vã gọi món ăn, thoáng ngồi một lát, liền nên đón Tần Nguyệt Hồng ba người tổ tiến vào. Đối mặt không thỉnh tự đến Tần Nguyệt Hồng ba người, Tần Lan Tinh không cao hứng nhìn lại đây. Đại bá mâu đây là tính toán mang theo hai vị đường tỷ tới cọ cơm. Ta chính là người nghèo, không có tiền. Lan Tinh đây là nói chi vậy? Có đại bá mâu ở, nơi nào sẽ làm Lan Tinh cấp bạc? Lan Tinh muốn ăn cái gì tùy tiện điểm, đại bá mâu đưa tiền. Đã có cầu với Tần Lan Tinh, chu tiểu liên một bữa cơm vẫn là thỉnh đến khởi, cũng bỏ được thỉnh. huống chi? liền tính đồ ăn thượng bản các nàng chính là ba người đối diện tần lan tinh cũng liền một người có thể ăn được nhiều ít nghĩ đến đây chu tiểu liên không cấm liền càng thêm không thèm để ý thuần túy cũng là muốn khoe khoang một chút liền dứt khoát trực tiếp làm cho tần lan tinh mặt điểm vài cái tụ phúc lâu chiêu bài đồ ăn một bộ rộng rãi thần khí bộ dáng thấy chu tiểu liên như thế hào phóng tần lan tinh gật gật đầu lập tức liền nhìn về phía canh giữ ở cửa chư vị thị vệ một câu Đều đi ăn cơm, không nhìn thấy có người mời khách. Ân, Chu Tiểu Liên ha hốc mồm. Nàng, nàng khi nào nói qua muốn thỉnh này đó thị vệ ăn cơm. Nàng chỉ là nói muốn thỉnh tần. Không chờ Chu Tiểu Liên sửa miệng phủ nhận, Tần Nguyệt Hồng liền trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu. Đứng lên, một bộ nữ chủ nhân tư thế, công đạo Tiểu Nhị chỉ lo mang này đàn thị vệ đại ca đi lầu hai đại đường ăn cơm, toàn bộ ghi tạc các nàng chứng thượng. Nghe Tần Nguyệt Hồng đề cập lầu hai đại đường khi trần trờ ngữ khí, Tần Lan Tinh không khỏi liền buồn cười. Nếu như vậy muốn lấy lòng người, dứt khoát toàn bộ mời vào ghế lô không phải càng thêm có phô trương. Bất quá là cái lầu hai đại đường liền như vậy luyến tiếp, Tần Nguyệt Hồng chỉ đương này đàn đến từ thượng kinh thị vệ đều là chưa hiểu việc đời ở nông thôn đổ nhà quê sao. Tần Nguyệt Hồng xác thật có chút trần chờ, cũng có chút luyến tiếp. Nàng nguyên bản tưởng nói làm này đàn thị vệ đi lầu một đại đường ăn. Rốt cuộc càng thêm tiện nghi chút không phải. Nhưng tưởng tượng đến vị kia quý nhân đến từ nơi khác, này đàn thị vệ khẳng định cũng là ngày thường không ăn ít tốt. Vì xung trường hợp, tần Nguyệt Hồng mới cắn chặt răng, tuyển lầu hai đại đường. Cùng lúc đó, Tân Nguyệt Hồng cũng theo bản năng nhìn về phía tần Nguyệt Nhi. Hiện nay so với nàng, tần Nguyệt Nhi mới càng có tiền, cũng lấy đến ra nhiều như vậy bạc. tần Nguyệt Hồng nhìn qua kia liếc mắt một cái, tần Nguyệt Nhi quỷ dị liền thỏa mãn. Không ai bị nổi nâng lên cảm so Tần Nguyệt Hồng còn càng phải có nữ chủ nhân tư thế, đừng đi đại đường, liền định mấy cái ghế lô đi. Cũng ăn không hết nhiều ít bạc, đại tỷ làm cái gì như thế keo kiệt bùn xịn. Giáp mặt bị Tần Nguyệt Nhi đổ á khẩu không trả lời được, Tần Nguyệt Hồng trên mặt thật là không nhịn được. nàng bên này còn ở trần chờ tuyển lầu một vẫn là lầu hai đại đường, Tần Nguyệt Nhi lại là trực tiếp liền định ra ghế lô. Xưa nay chưa từng có chênh lệnh cùng với cảm giác mất mát đồng thời nảy lên tới, đâm thẳng Tần Nguyệt Hồng trong lòng phát run, cả người phát lệnh. Rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu, nàng cùng Tần Nguyệt Nhi chi gian thế nhưng cũng có như thế đại chênh lệnh. Rõ ràng dĩ vãng Tần Nguyệt Nhi đều là lấy nàng cái này tỉ tỉ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mà nay, lại biến thành nàng cần thiết đến dựa vào Tần Nguyệt Nhi hơi thở quá ngày. mặc dù trong lòng biết tần nguyệt nhi là bởi vì gả tiến chu phủ mới có này tự tin tần nguyệt hồng vẫn là nhịn không được khí đỏ mắt nhưng mà mặc kệ tần nguyệt hồng như thế nào sinh khí nếu tần nguyệt nhi khai cái này khẩu lại xác thật so nàng càng thêm có năm chắc tần nguyệt hồng trừ bỏ chịu đựng liền lại vô mặt khác biện pháp thực rõ ràng trầm mặc một chút lúc sau tần nguyệt hồng kéo kéo khoe miệng tận lực bảo đảm ngự khi ôn hòa gật gật đầu là đâu có nguyệt nhi vị này chu phu nhân ở Mặc dù là đem toàn bộ tụ phúc lâu bao hạ, cũng là không ngại. Tần Nguyệt Nhi vốn là rào rạt đắc ý sắc mặt, trong phút chốc liền thay đổi. Quay đầu, hung tận chừng mắt Tần Nguyệt Hồng. Tần Nguyệt Hồng lời này là có ý tứ gì? Một hai phải nhắc nhở nàng đã gả cho Chu láo ra như vậy cái lao già chết tiệt sự thật. Quả nhiên, Tần Nguyệt Hồng là không thể gặp nàng hảo đâu. Mặc dù là thân tỷ tỷ thật chờ gặp được quý nhân, Tần Nguyệt Hồng cũng dồn hết sức lực muốn cùng nàng tranh thượng một tranh. đồng thời liền không tránh được lộ ra xấu xí sắc mặt phải không hảo thực hảo vậy làm nàng nhìn xem tần nguyệt hồng rốt cuộc còn có thể như thế nào thương tổn nàng cái này thân muội muội Tân nguyệt hồng rốt cuộc còn có thể ích kỷ đến loại nào trình độ mới bằng lòng buông tha nàng cái này thân muội muội chương 59 mươi tần nguyệt hồng giờ phút này cũng không quá nhiều tâm tư đi so đo tần nguyệt nhi là nghĩ như thế nào nàng ở nàng mà nói Trước đem vị này quý nhân lung lạc trụ, mới là việc cấp bách chuyện quan trọng nhất. Ở chính mắt kiến thức quá này đàn thị vệ lúc sau, nàng cực kỳ bức thiết, muốn cùng quý nhân kết bạn. Tần Nguyệt Nhi cũng muốn cùng La Tử Lạc kết bạn. Nhưng mà thực rõ ràng, giờ phút này La Tử Lạc cũng không ở. Ngược lại, Tần Lan Tinh lại được quý nhân ưu ái, liền này đàn thị vệ đều đi theo Tần Lan Tinh phía sau. Mặc kệ là Tần Nguyệt Hồng cùng Tần Nguyệt Nhi mở miệng, cũng chưa có thể chân chính làm này đàn thị vệ rời đi. Ngược lại là Tần Lan Tinh cuối cùng gật đầu, mới là một đám thị vệ ngược lại đi cách vách ghế lô. Thần Lan Tinh vẫn là thực không khách khí. Ở Tân Nguyệt Hồng mẹ con ba người điểm quá đồ ăn lúc sau, lại nhiều hơn mấy cái. Theo sau, ý bảo tiểu nhị đem cách vách hai cái ghế lô đồ ăn xong phân bị thượng. Song phân. Tần Nguyệt Nhi nhịn không được liền kinh hô ra tiếng. Liền tính nàng trong tay có bạc, lại cũng không thể này hào phóng. Hung chi tụ phúc lâu đồ ăn dưới. Thật sự sang quý lệnh người liễu lưới. Tần Nguyệt Nhi nghĩ như thế nào cũng không dám dễ dàng tiếp cái này lời nói, xung cái này đầu to. Chư vị thị vệ đại ca lại nói như thế nào cũng là đại nam nhân, sức ăn tự nhiên là so chúng ta này đó tiểu nữ tử muốn nhiều. Dường như hoàn toàn không có nghe được Tần Nguyệt Nhi không tình nguyện, Tần Lan Tinh này nói xong, còn cố tình bổ sung nói, song phân tựa hồ đều có chút thiếu, nếu không vẫn là tam phân y. Không cần. đột nhiên hô to một tiếng tần nguyệt nhi như lâm đại địch lắc đầu chính xác nhìn tần lan tinh song phân là đủ rồi khẳng định đủ rồi nhìn tần nguyệt nhi chừng lại đây ánh mắt tần lan tinh chút nào không nghi ngờ nếu như nàng lại tiếp tục kiên trì nói tiếp tần nguyệt nhi thế tất sẽ phát lại đây cắn nàng một ngụm nhưng mà tần lan tinh trước nay đều không phải sẽ chịu uy hiếp chủ nếu tần nguyệt nhi nói như vậy tần lan tinh giật nhẹ khoe miệng giả vờ cái gì cũng không phát hiện nhẹ giọng nói Kỳ thật ngồi ở cách vách ghế lô thị vệ các đại ca còn hào thuyết, mặc kệ là song phân vẫn là tam phân, tốt xấu đều có thể ăn đến trong bụng. Chính là mặt khác những cái đó thị vệ đại ca liền. Ai, cũng là bọn họ không có phúc khí, ăn không đến nhị đường tỷ ngươi thỉnh này bữa cơm đồ ăn. Bọn họ ở nơi nào? Ta đây liền làm người cho bọn hắn đưa cơm đồ ăn qua đi. Tần Lan Tinh lời nói còn chưa nói xong, đã bị Tần Nguyệt Nhi đánh gãy. Xác định những cái đó thì vệ tồn tại, khẳng định là có thể tìm được vị kia quý nhân. Đối này, Tần Nguyệt Nhi cầu mà không được, liên quan cũng liền không đau mình trong túi bạc. À, cái này A Tần Lan Tinh chớp chớp đôi mắt, cố ý kéo dài quá âm cuối nhìn Tần Nguyệt Nhi. Hơn nửa ngày sau, mới ở Tần Nguyệt Nhi cực kỳ chờ mong ánh mắt hạ, vây vây tay, vẫn là thôi đi. Nay cái đã thực làm nhị đường tỷ tiêu pha, như thế nào không biết xấu hổ lại làm nhị đường tỷ nhiều ra bạc. Tả hưu bất quá là một bữa cơm mà thôi, đói đói cũng không có gì ghê gớm. Thần Lan Tinh lời này liền có chút tâm cơ. Đi theo la tử lạc bên người kia một nửa thị vệ, liền tính là canh dự ở thư viện bên ngoài không có tụ phúc lâu chiêu bài đồ ăn ăn, cũng không có khả năng đói bụng. Nhưng mà, thần Lan Tinh chính là nói như vậy. Mà Tần Nguyệt Nhi, cố tình cũng cứ như vậy đi theo tin. Nghe nói những cái đó thị vệ muốn đói bụng. Tần Nguyệt Nhi nháy mắt càng thêm kiên định phải hảo hảo biểu hiện quyết tâm. Cũng không đợi Tần Lan Tinh tiếp tục nhiều lời, liền trực tiếp làm tiểu nhị lại nhiều bị xong phân đồ ăn, hạ quyết tâm phải cho mặt khác những cái đó thị vệ đưa qua đi. Nếu nhị đường tỷ đều như vậy dụng tâm, ta đây cũng liền không khách khí. Tại đây, trước đại những cái đó thị vệ đại ca cảm tạ nhị đường tỷ. Được đến muốn mục đích, Thần Lan Tinh mỉm môi, cười ý vị thâm trường. Đồng thời, đối với tiểu nhị gật gật đầu, Phân phó nói, vậy các ngươi chuẩn bị tốt đồ ăn, liền cùng nhau đưa qua đi đi. Đến nỗi bạc, vãn chút thời điểm vị này chu phu nhân sẽ cho. Tốt. Tiểu nhị lập tức liền theo tiếng lui xuống, hoàn toàn không có đi xem tần nguyệt nhi dạy ra, thậm chí kinh ngạc biểu tình. Cái gì, có ý tứ gì? Tụi phúc lâu tiểu nhị trực tiếp đem đồ ăn đưa qua đi. Không phải hẳn là trước nói cho nàng, vị kia quý nhân hiện nay thân cư nơi nào? Sau đó nàng hảo đi tìm vị kia quý nhân sao. Mà nay nàng hoa bó lớn bạc, mua sang quý đồ ăn, lại liền quý nhân ở nơi nào cũng không biết. Như thế không cam lòng lỗ nặng, Tần Nguyệt Nhi kiên quyết không chịu nuốt vào. Không khỏi, liền nhìn về phía Tần Nguyệt Hồng. Nàng tỷ tỷ không phải rất lợi hại sao. Như thế nào? Thời khắc mấu chốt lại không tính toán mở miệng. Có biết hay không hiện nay là nhất trí đối ngoại, buộc Tần Lan Tinh nói thật thời điểm. Tần Nguyệt Hồng tự nhiên biết, hiện nay là nhất trí đối ngoại thời điểm. Bất quá, nếu Tần Nguyệt Nhi như vậy hái xông vào phía trước, nàng đảo cũng không muốn cùng Tần Nguyệt Nhi tranh đoạt, tùy ý Tần Nguyệt Nhi nổi bật cực kỳ đó là. Dù sao nàng không tính toán chi trả này bữa cơm bạc, có Tần Nguyệt Nhi ở, lại vừa lúc có thể nhân tiện biết được vị kia quý nhân nơi đi, một công đôi việc, cần gì nàng lại vô nghĩa lắm miệng. Bất quá thực hiển nhiên, Tần Nguyệt Nhi cũng không phải Tần Lan Tinh đối thủ. Giờ phút này bạc cho, người tốt làm, lại đinh điểm quý nhân hành tung cũng chưa thám thính đến. Thật thật là làm nàng đối tần Nguyệt Nhi thất vọng tốt đỉnh, đồng thời đối tần Lan Tinh cái này tiểu nha đầu đề phòng cũng gia tăng. Bởi vì tần Nguyệt Nhi thật sự không dùng được, tần Nguyệt Hồng cuối cùng vẫn là không hề bảo trì trầm mặc, đứng dậy. Lan Tinh cùng vị kia quý nhân là như thế nào nhận thức? Nhìn Lan Tinh cùng vị kia quý nhân tựa hồ rất là quen biết, không biết có không thay dẫn tiến một chút. Tần Nguyệt Hồng là đi thẳng vào vấn đề, cũng là ở thăm Tần Lan Tinh đế. Nhưng mà, thần Lan Tinh cũng không phải là tầm thường tiểu nha đầu. Tần Nguyệt Hồng muốn từ miệng nàng lời nói khách sáo, chỉ sợ còn thiếu vải phần hòa hậu. Ân, Cái gì quý nhân? Ta không quen biết ta. Vẻ mặt mờ mịt nhìn Tần Nguyệt Hồng, Tần Lan Tinh trên mặt không có chút nào ngụy trang thần sắc, nhìn rất là đơn thuần vô tội. Tần Nguyệt Hồng lại là bởi vì Tần Lan Tinh biểu hiện, trực tiếp nhăn chặt mày. hơi hơi tăng thêm ngữ khí tần nguyệt hồng không cao hứng nhìn tần lan tinh giao hấn lan tinh sao có thể cùng chúng ta người trong nhà giả ngây giả dại đại đường tỷ cùng nhị đường tỷ là người ngoài sao nếu lan tinh nhận thức vị kia quý nhân đương nhiên cần đến vì hai vị đường tỷ dẫn tiến một phen có lẽ là cảm thấy chính mình ngữ khí quá nặng sợ chọc đến tần lan tinh không cao hứng tần nguyệt hồng theo sau lại mềm ngữ khí mang theo vài phần chấn an ý vị nói lan tinh yên tâm Ta và ngươi nhị đường tỷ bất quá là thuận miệng hỏi một chút, tương đối tò mò thôi, cũng không ác ý, cũng sẽ không e ngại Lan Tinh tiếp tục cùng vị kia quý nhân ở chung. Đương nhiên, nếu như Lan Tinh không có biện pháp hảo hảo chiêu đái vị kia quý nhân, ta và ngươi nhị đường tỷ cũng không ngại từ bên hiệp trợ, nghiêm túc giúp giúp Lan Tinh. Đều là người trong nhà sao, không nói hai nhà lời nói, đều là hẳn là. Tân Nguyệt Hồng nói rất là đường hoàng, tự tin mười phần. Đặc biệt cuối cùng cái kia hẳn là, nhưng không đơn giản chỉ chính là nàng cùng Tần Nguyệt Nhi hẳn là giúp Tần Lan Tinh. Càng là đang nói, Tần Lan Tinh hẳn là thành thành thật thật báo cho các nàng, vị kia quý nhân thân phận thật sự. Là báo cho, càng là đối Tần Lan Tinh cảnh cáo. Tần Lan Tinh hơn nửa ngày đều không có trả lời Tần Nguyệt Hồng. lặng lặng ngồi ở nơi đó, nghiêm túc đánh giá Tần Nguyệt Hồng. Tần Nguyệt Hồng cũng không nóng lòng, mà không đổi sắc chờ Tần Lan Tinh ngoan ngoan mở miệng. Sau đó nói thẳng ra, nếu như là đối phó Lý Thúy Hương, Tần Nguyệt Hồng không nhất định có lớn như vậy nắm chắc cùng tự tin. Nhưng là đối phó Tần Lan Tinh, Tần Nguyệt Hồng trăm phần trăm định liệu trước, đối chính mình rất có tự tin, cũng đặc biệt tiêu ngạo vô cùng. Tần Lan Tinh lẳng lặng ngồi hơn nửa ngày, mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại dường như, vẻ mặt mờ mịt nhìn Tần Nguyệt Hồng, đại đường tỷ rốt cuộc đang nói cái gì a Cái gì quý nhân? Ta không quen biết ta. Thật đúng là hữu lực phản kích. Mặc kệ Tần Nguyệt Hồng như thế nào chủ tính tính kế, chỉ sợ cũng chưa nghĩ đến Tần Lan Tinh sẽ trực tiếp một câu không quen biết đến trả lời nàng đi. Cố tình, Tần Lan Tinh còn cứ như vậy trả lời nàng. Chẳng những như vậy trả lời, còn một bộ hoàn toàn không biết tự mình nói sai biểu tình, thật là thuần lương nhìn Tần Nguyệt Hồng. Tần Nguyệt Hồng sắc mặt trong phút chốc vặn vẹo một chút. Bất quá nàng phản ứng cũng không chậm, rất là nhanh chóng liền lại ổn định dao động cảm xúc. Chỉ là trong lúc nhất thời, không khỏi liền có chút bực mình, đến nỗi với không nghĩ cùng Tần Lan Tinh nói chuyện. Tân Nguyệt Hồng châm mặc, dưng ở Chu Tiểu Liên trong mắt, liền biến thành bị Tần Lan Tinh nha đầu này nghẹn không lời gì để nói. Chu Tiểu Liên chính là ở Lý Thúy Hương trong tay ăn qua vô số lần mệt Giờ phút này thay đổi Tần Lan Tinh, Chu Tiểu Liên chắc hẳn phải vậy liền cảm thấy Tần Lan Tinh là được Lý Thúy Hương chân truyền, quá mức gâm hiểm xảo trá, lòng dạ hẹp hỏi tặc nhiều. Mắt thấy Tần Nguyệt Hồng bại hạ chợt tới, Chu Tiểu Liên cuối cùng vẫn là không có thể nhịn xuống, nã pháo. Chu Tiểu Liên dù sao cũng là trưởng bối, tính cách lại từ trước đến nay xúc động cường thế. Giờ phút này đối thượng Tần Lan Tinh như vậy cái Tiểu Nha đầu, không nói hai lời liền nổi giận đùng đùng chỉ trích nói, Tần Lan Tinh, ngươi chàng, cái gì trang? Ngươi đều đem nhân ra thị vệ đều mang lên, lại ngồi ở chỗ này nói ngươi không quen biết vị kia quý nhân. Vậy ngươi hảo hảo cùng ta giải thích giải thích, này đó thị vệ là chuyện như thế nào? Ngươi thượng chỗ nào tìm tới người? Lại là ở địa phương nào nhận thức? Chu Tiểu Liên lên án vẫn là rất có khí chàng Bất quá tới rồi Tần Lan Tinh trước mặt, liền có chút yếu đi. Cùng đại bá mẫu có quan hệ sao? Tần Lan Tinh lần này nhưng thật ra không coi trầm mặc chỉ là mặt không đổi sắc nhìn Chu Tiểu Liên. ngữ khí rất là bình tĩnh, cha mẹ ta cũng chưa đối ta hương sư vấn tội. Đại bá mô không cảm thấy chính mình quản quá nhiều điểm sao. Ta quản quá nhiều. Tần Lan Tinh. Đột nhiên một phách cái bàn, Chu Tiểu Liên thở phì phì trừng mắt Tần Lan Tinh, còn muốn chỉ vào Tần Lan Tinh cái mũi đau mắng một phen, liền nghe cách vách ghế lô bỗng nhiên chuyển đến tiếng vang. Lại lúc sau, bọn họ nơi ghế lô môn bị đẩy ra, vài vị đeo đao thị vệ hùng hổ vọt tiến bảo. Ngạc nhiên nhìn như vậy một màn, Chu Tiểu Liên có như vậy một lát phản ứng vô năng. đồng thời trong lòng không ngọn nguồn hoảng loạn cả người đều run lên hướng tần nguyệt hồng cùng tần nguyệt nhi phương hướng xây dịch tần nguyệt nhi trước kia đã trải qua quá cảnh tượng như vậy tuy rằng có chút bất mãn này đó thị vệ cư nhiên cùng đối đãi la tử lạc như vậy đồng dạng cực kỳ coi trọng tần lan tinh lại vẫn là bạch mặt ổn định tần nguyệt hồng cùng chu tiểu liên giống nhau bởi vì là đầu một hồi trải qua khó tránh khỏi liền có chút thất thố bất quá so với chu tiểu liên Nàng lại muốn càng thêm bình tĩnh một ít. Ít nhất, nàng không có hướng nơi khác dịch, càng thêm không có đem nháy mắt kinh hoàng cùng thất thố biểu hiện quá mức rõ ràng. Bất quá bọn thị vệ như vậy một sấm, cũng xác thật thuyết mình không ít vấn đề. Ít nhất Chu Tiểu Liên còn không có tới kịp hô lên tới những cái đó mang kêu, cứ như vậy tạp chết ở hết hầu trong mắt. Tần Lan Tinh cũng không nghĩ tới này đó thị vệ sẽ xông qua tới. Nguyên bản nàng chỉ cho rằng... này đó thị vệ gần là phụng mệnh đi theo nàng phía sau mà thôi bất quá hiện nay nàng không thể không nghiêm túc thẩm tra khởi la tử lạc đối này đó thị vệ hạ đạt mệnh lệnh đến tột cùng là cái gì khẳng định không phải vô cùng đơn giản bảo hộ nàng rốt cuộc chu tiểu liên mới vừa rồi cũng bất quá là chụp một chút cái bàn mà thôi như vậy là đem nàng đương nửa cái chủ tử ở đối đãi nếu là như thế này tần lan tinh trong lòng vừa động nhìn về phía đứng ở nàng trước mặt này vài vị thị vệ so với chu tiểu liên mấy người vài vị thị vệ cũng có chút nốc bọn họ là nghe được bên này lại là chụp cái bàn lại là hô to mới sống tới nhưng là tựa hồ bọn họ giống như nghĩ sai rồi cái gì tuy rằng chu tiểu liên ba người nhìn hung ác nhưng tần tiểu cô nương vẻ mặt bình tĩnh cùng tự nhiên rõ ràng không giống như là bị khi dễ ngược lại là chu tiểu liên ba người tựa hồ sắc mặt thực không thích hợp Cũng đúng, có bọn họ ở cách vách ngồi, lượng này ba người cũng không dám động tần tiểu cô nương một đầu ngón tay. Nay tưởng tượng, dẫn đầu vị kia thị vệ liền hướng tần lan tinh hành lễ, xin hỏi tần tiểu cô nương còn có gì phân phó. Nay đàn thị vệ đều là tam vương phủ ra tới, bởi vì được la tử lạc phân phó, đối tần lan tinh cực kỳ tôn trọng. Sẽ lấy tần tiểu cô nương xưng hô tần lan tinh, đã là không thể chú ý cấp tần lan tinh rước lấy không cần thiết phiền thoái. Cũng là vì trương hiển bọn họ đối Tần Lan Tinh giữ gìn chi ý. Tần Lan Tinh nhẹ nhàng lắc đầu, đem vài vị thị vệ đối nàng giữ gìn chi ý xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng, vài vị thị vệ đại ca chỉ lo an tâm dùng cơm, ta đây là không có việc gì. Được Tần Lan Tinh minh sát chỉ thị, vài vị thị vệ lúc này mới gật gật đầu, yên tâm rời đi. Bất quá ở vừa ra đến trước cửa, mấy người vẫn là nhìn nhìn chu tiểu liên mẹ con ba người. bị vài vị thị vệ như vậy vừa thấy, Chu Tiểu Liên ba người đều có chút dại ra, tổng cảm thấy các nàng tựa hồ bị cảnh cáo cùng nguy hiếp, đợi cho ghế lô môn lần thứ hai đóng lại, Chu Tiểu Liên ba người lúc này mới yên lòng. mà cùng lúc đó, Chu Tiểu Liên đối Tần làn tinh kiên kỵ, không ngọn nguồn liền tăng thêm, thanh thanh giọng nói, Chu Tiểu Liên không tự giác phóng mềm ngữ khí, nhìn về phía Tần làn tinh sắc mặt cũng mang lên vài phần lấy lòng. Lan Tinh quả nhiên cùng vị kia quý nhân quan hệ không giống tầm thường không sai đi. Nếu không này vài vị thị vệ như thế nào đi theo Lan Tinh phía sau, còn đem Lan Tinh đương chủ tử ở bảo hộ. Thần Lan Tinh nhấp môi, lại là không có tiếp Chu tiểu liên vấn đề. Nàng buồn có thể trực tiếp vạch trần la tử lạc thân phận, hoàn toàn đánh mất Chu tiểu liên ba người tính kế. Nhưng mà, lời nói tới rồi bên miệng, thần Lan Tinh lại là đột nhiên gian sinh ra ý xấu. Lại lúc sau sao? liền sinh sôi đem La Tử Lạc thân phận thật sự cấp giấu đi. Xem Tần Nguyệt Hồng cùng Tần Nguyệt Nhi ý tứ này là muốn đánh La Tử Lạc chủ ý. Cũng không biết Tần Nguyệt Nhi rốt cuộc là cái gì ánh mắt, chẳng lẽ liền không thấy ra La Tử Lạc so nàng còn muốn tiểu. Liền Tần Nguyệt Nhi đều so La Tử Lạc lớn tuổi, huống chi là Tần Nguyệt Hồng, cũng không biết thật chờ Tần Nguyệt Hồng nhìn thấy La Tử Lạc có thể hay không vì nàng giờ phút này tính kế mà cảm giác mặt đỏ cùng cảm thấy thẹn. mặc danh. Tần Lan Tinh liền bắt đầu chờ mong kia phó hình ảnh. Mà nếu không nói cho Tần Nguyệt Hồng cùng Tần Nguyệt Nhi, hai người bọn nàng nỗ lực muốn tìm quý nhân chính là La Tử Lạc, Tần Nguyệt Hồng cùng Tần Nguyệt Nhi có thể làm được nào một bước đâu. Tần Lan Tinh nhàn nhàn sở trường chỉ gõ gõ cái bàn, trong mắt tràn đầy trào phúng. Tần Nguyệt Hồng như như mày, tổng cảm thấy Tần Lan Tinh giờ phút này biểu tình rất là không thích hợp. Chẳng lẽ nơi này có cái gì âm nhụt không thành? Tần Nguyệt Nhi lại là sắp bị Tần Lan Tinh dây dưa dây cả cấp bức điên rồi. Nàng không có như vậy nhiều thời gian ở chu phủ bên ngoài lưu lại, Tần Lan Tinh lại không thật lời nói nói thật, nàng thật sự muốn bóp Tần Lan Tinh cổ, buộc Tần Lan Tinh nói. Tần Lan Tinh, ngươi rốt cuộc nói hay là không? Vui đùa chúng ta thực hảo chơi sao? Không có như vậy nhiều kiên nhẫn cùng Tần Lan Tinh háo ở chỗ này, Tần Nguyệt Nhi lạnh mặt chất vừa nói. Kỳ thật Tần Nguyệt Nhi càng muốn muốn trực tiếp cấp Tần Lan Tinh một cái tát, xem Tần Lan Tinh còn dám không dám có lệ các nàng. Nhưng là, nghĩ đến cách vách kia vài vị đeo đao thị vệ, Tần Nguyệt Nhi cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Đơn giản liền kéo dài quá mặt, tận khả năng không kéo ra giọng nói hướng Tần Lan Tinh là la to. Tần Nguyệt Nhi là thử cẩn nhẫn. Cơ hồ là dùng hết nàng toàn thân sức lực, mới đem lửa giận ngăn chặn. Nhưng mà... Tần Lan Tinh giống như căn bản không có nhìn ra Tần Nguyệt Nhi gian nan. Không những không có đem Tần Nguyệt Nhi lời nói đương hồi sự, ngược lại còn lo chính mình túi đầu, an xong rồi trên bàn tiểu điểm tâm. Tần Lan Tinh, ngươi! Tần Nguyệt Nhi là thiệt tình cảm thấy, Tần Lan Tinh thực thiếu tấu, hơn nữa là đặc biệt phiền lòng thiếu tấu. Phàm là có thể, nàng đôi tay khẳng định đã sớm tiếp đón lên rồi. Không nói sẽ lạn Tần Lan Tinh miệng, cũng muốn cấp Tần Lan Tinh trên mặt tới vài cái tử. Xem tần Lan Tinh còn có hay không mặt ngồi ở chỗ này làm bộ làm tịch. Đều là họ tần, đại gia hiểu tận gốc dễ, ai không biết hai thân phận cùng chi tiết. Tần Lan Tinh giờ phút này ngồi ở chỗ này cố làm ra vẻ cho ai xem đâu. Nàng gái này gả đến phú quý đường tỷ đều còn không có ra mặt, tần Lan Tinh không cảm thấy chính mình trang quá buồn cười điểm sao. Nguyệt Nhi, đủ rồi. Kịp thời đánh gãy tần Nguyệt Nhi quả trách, tần Nguyệt Hồng cực kỳ lo lắng. đừng lời nói còn chưa nói thượng hai câu, lại bị cách vách đám kia thị vệ cấp xuống vào. Đến lúc đó, các nàng khẳng định lại không chiếm được nửa điểm hảo. tỷ Không nghĩ tới Tần Nguyệt Hồng không giúp nàng, lại hướng về Tần Lan Tinh, Tần Nguyệt Nhi không dám tin tưởng nhìn Tần Nguyệt Hồng, trong mắt tràn đầy nghi ngờ cùng dò hỏi. Liên tính đã nhìn thấu Tần Nguyệt Hồng bản chất, trong lòng biết Tần Nguyệt Hồng không có khả năng một lòng vì nàng cái này thân mội mội mưu tính. Nhưng tốt xấu! Ở tần Lan Tinh cái này người ngoài trước mặt, tần Nguyệt Hồng không nên khuỵu tay xoay ra bên ngoài không phải sao. Nguyệt Nhi, nếu Lan Tinh không nghĩ nói, chúng ta cũng đừng buộc nàng phi nói không thể. Ăn cơm trước, có chuyện gì chờ cơm nước xong lại nói. Ăn kẽ trột dạ, tần Nguyệt Hồng cũng không tin, các nàng này bữa cơm thỉnh xuống dưới, tần Lan Tinh còn có thể lôi đả bất động giữ kín như bưng. Bị tần Nguyệt Hồng xử vài cái ánh mắt, tần Nguyệt Nhi đừng để nhiều buồn bực. Dù sao nàng là không thấy hiểu Tần Nguyệt Hồng hiện nay rốt cuộc là đang làm cái quỷ gì. Chẳng qua, tính. So với Tần Lan Tinh, Tần Nguyệt Hồng nói như thế nào cũng nên là càng vì đáng tin tuệ nay nghĩ, tuy rằng cực kỳ không tình nguyện, Tần Nguyệt Nhi vẫn là ngậm miệng lại, chờ xem Tần Nguyệt Hồng như thế nào đối phó Tần Lan Tinh. Tần Nguyệt Nhi rõ ràng là xem trọng Tần Nguyệt Hồng. Mà nay như vậy tình thế hạ, Tần Nguyệt Hồng thật đúng là lấy Tần Lan Tinh không có gì biện pháp. Kết quả là, cũng chỉ có thể ăn cơm trước. Tụ phúc lâu chiêu bài hàng thật giá thật, Tần Lan Tinh cũng không phải lần đầu tiên nếm tụ phúc lâu mỹ vị món ngon, không hề nghi ngờ là cổ động. Đến nỗi Tần Nguyệt Hồng suy nghĩ ăn ké trột dạ, Tần Lan Tinh trong lòng cười lạnh một tiếng, chỉ có thể đưa lên một câu quá thiên chân. Tần Lan Tinh cũng không phải là cái gì muốn thể diện người. Ngược lại, một khi người khác không cho nàng thể diện, nàng sẽ làm người nọ càng thêm không mặt mũi. Đổi mà nói chi? Tần Nguyệt Hồng xác thật có thể lấy này bữa cơm làm Tần Lan Tinh không mặt mũi. Nhưng Tần Lan Tinh hay không sẽ tiếp chiêu, liền không nhất định. Ở Tiểu Nhị thượng đồ ăn thời điểm, Tần Nguyệt Nhi có tâm dò hỏi đi theo la tử lạc bên người những cái đó thị vệ đồ ăn nhưng có tặng qua đi, lại bị báo cho, đã tặng. Như vậy, đưa đến chạy đi đâu? Đây mới là Tần Nguyệt Nhi nhất quan tâm vấn đề. Ngay cả Tần Nguyệt Hồng cũng ngừng đầu, nghiêm túc chờ Tiểu Nhị trả lời. Tiểu nhị lại là không tính toán lắm miệng. Một câu tặng lúc sau, liền không còn có mặt khác ngôn ngữ. Đến nỗi Tần Nguyệt Nhi hỏi đưa đến chạy đi đâu, Tiểu nhị quyền đương không có nghe thấy. Tần Nguyệt Nhi không cấm càng thêm ngẹn khuất. Đồ ăn đều là nàng đưa tiền, nàng lại liền đưa đến chạy đi đâu cũng không biết. Kia rửa vào cái gì làm nàng đưa tiền. Liền tính là tụ phúc lâu, cũng không mang theo như vậy khi dễ người. Tiểu nhị so Tần Nguyệt Nhi càng nghỉ khuất. Hắn cũng liền một cái chạy đường, hỗ trợ điểm điểm đồ ăn, đưa đưa đồ ăn mà thôi. Liền tính ngẫu nhiên hỗ trợ truyền truyền lời, cũng không như vậy nhiều tin tức con đường không phải. Tần Nguyệt Nhi thật muốn hỏi bọn hắn tiểu chủ nhân hướng đi, chỉ lo tìm bọn họ trưởng quay đi, khó xử hắn một cái chạy đường làm cái gì. Mắt thấy từ nhỏ nhị nơi này bộ không ra lời nói tới, Tần Nguyệt Nhi khí liền trên bản đồ ăn đều ăn không vô nữa. Lại mỹ vị món ngon. Giờ phút này cũng bị rất nhiều nhạc đệm đánh gãy một đinh điểm ăn hứng thú cũng đã không có. Tần Nguyệt Nhi không muốn ăn, Tần Lan Tinh muốn ăn lại là không tồi. Cách vách ghế lô một bọn thị vệ cũng ăn đặc biệt tận hứng, hoàn toàn không có đã chịu Tần Nguyệt Nhi cảm xúc sở ảnh hưởng. Chu Tiểu Liên cùng Tần Nguyệt Hồng kỳ thật cũng có chút ăn mà không biết mùi vị gì. Nhưng là, dù sao lại không phải các nàng hai cấp bạc, này bữa cơm đảo cũng hạ được bụng. Thật chờ cơm nước xong. Tiểu Nhi tới tìm Tần Nguyệt Nhi tính tiền thời điểm, Tần Nguyệt Nhi vốn là tích tụ tâm tình, không khỏi liền càng thêm bực bội. Sao có thể nhiều như vậy? Thực không hình tượng, Tần Nguyệt Nhi hô lên thanh tới. Ngay cả một bên ngồi Chu Tiểu Liên cùng Tần Nguyệt Hồng đều đại giác mất mặt, rất là bất mãn nhìn về phía Tần Nguyệt Nhi. Chẳng sợ thật sự ngại quý, cũng đến chờ không ai, tự mình lúc riêng tư đau mình không phải. Trước mắt làm cho Tần Lan tinh cùng với một bọn thị vệ mặt lộ vẻ ra không tình nguyện biểu tình, Tần Nguyệt Nhi là sợ các nàng leo lên không thượng vị kia quý công tử vẫn là như thế nào. Nguyệt Nhi, mau đừng nói nữa, trước đem bạc cho. Đẩy đẩy Tần Nguyệt Nhi, Chu Tiểu Liên hát mặt nói. Đúng vậy, Nguyệt Nhi. Cũng không phải nhiều ít bạc, chúng ta trước thanh toán đó là. Tần Nguyệt Hồng nói liền ý bảo Tần Nguyệt Nhi chiều đám kia thị vệ xem. Như vậy mất mặt. Tần Nguyệt Nhi là muốn liên quan nàng cái này thân tỷ tỷ rất tốt nhân duyên cũng làm hỏng sao. Chính là ta Tần Nguyệt Nhi thật sự nói không nên lời, nàng mang bạc căn bản là không đủ tính tiền nói tới. Dưng một chút, Tần Nguyệt Nhi thử tính nhìn về phía tiểu nhị, không phải nói vị kia quý công tử là tụ phúc lâu tân chủ nhân sao. Này đó thị vệ đều là các ngươi chủ nhân người, chẳng lẽ liền không thể tính thiếu điểm. Tần Nguyệt Nhi giọng nói rơi xuống đất, toàn trường một mảnh yên lặng. Không khí cực kỳ quỷ dị, liền thay đổi. Bị Tân Nguyệt Nhi hỏi chuyện tiểu nhị càng là ngạc nhiên mở to mắt, theo bản năng hỏi ngược lại, người nói cái gì? Chương 60. Nàng nói, có thể hay không thiếu tính điểm bạc. Nói như vậy, Tân Nguyệt Nhi lại là ra mặt dày, cũng hậu chi hậu giáp phản ứng lại đây, không thể lại lặp lại lần thứ hai. Nếu không, nàng thể diện liền hoàn toàn mất hết. Khẽ cắn môi, Tân Nguyệt Nhi không thể nề hà dưới. Lại cũng không thể không kéo kéo Tần Nguyệt Hồng tay háo, tỷ mượn ta điểm bạc. Vốn dĩ, Tần Nguyệt Hồng là không sao cả này bữa cơm rốt cuộc hoa nhiều ít bạc. Nay đây mới vừa rồi Tần Nguyệt Nhi trước mặt mọi người làm tụ phúc lâu tiểu nhị cho nàng tính tiện nghi chút, Tần Nguyệt Hồng chỉ cảm thấy cực kỳ mất mặt. Nhưng mà giờ phút này thật đương Tần Nguyệt Nhi tìm nàng mượn bạc tính tiền, Tần Nguyệt Hồng theo bản năng liền rút ra chính mình ống tay háo, ngươi không phải chu phủ phu nhân sao. Như vậy điểm bạc cũng lấy không ra. Nàng là chu phủ phu nhân, lại không phải tiền trang phu nhân, nơi nào làm ra nhiều như vậy bạc. huống chi, liền tính là chu phủ, cũng sẽ không động một chút cho nàng quá nhiều bạc không phải. Mà nay Tần Nguyệt Hồng muốn làm nàng đương coi tiền như rác, chứ không nói Tần Nguyệt Nhi có nhận biết hay không, chỉ nói Tần Nguyệt Nhi túi tiền sát thật không có nhiều như vậy bạc, liền rất đến thở dài. Ta không mang nhiều như vậy bạc. Nếu Tần Nguyệt Hồng không cho nàng lưu mặt mũi, Tần Nguyệt Nhi đơn giản cũng không quan tâm, chẳng hề để ý nhìn Tần Nguyệt Hồng, vươn tay thảo mua lên, tỷ ngươi ra cửa không có khả năng không mang theo bạc đi. Trên người của ngươi có bao nhiêu, trước cho ta mượn? Ta không có. Tần Nguyệt Hồng không tin Tần Nguyệt Nhi không có đủ bạc, càng không tin Tần Nguyệt Nhi trong miệng mượn cái này tự. Trong lòng biết hôm nay nếu như đem bạc cấp đi ra ngoài, liền lại vô phải về tới khả năng, Tần Nguyệt Hồng lắc đầu. Bình tĩnh trả lời. Sao có thể? Muốn nói Tần Nguyệt Hồng không mang theo bạc ra cửa, đánh chết Tần Nguyệt Nhi nàng cũng không tin. Tần Nguyệt Nhi tự nhận là cùng Tần Nguyệt Hồng một khối từ nhỏ trường đến đại. Tần Nguyệt Hồng là cái gì bản tính, Tần Nguyệt Nhi rất là rõ ràng. Mặc kệ bất luận cái gì thời điểm, Tần Nguyệt Hồng đều không thể đánh không nắm chắc chưa. Ra cửa càng là giống nhau, Tần Nguyệt Hồng không có khả năng không mang theo bạc ra cửa. Nếu không vạn nhất muốn mua chút cái gì lại lấy không ra tiền bạc tới, chẳng phải là chọc người chê cười. Những lời này, lúc trước vẫn là Tần Nguyệt Hồng dạy dỗ Tần Nguyệt Nhi. Nếu không phải Tần Nguyệt Hồng nhìn chằm chằm gian dạy, Tần Nguyệt Nhi không nhất định có thể dưỡng thành như vậy cái động một chút liền ái tùy thân mang bó lớn bạc tính tình. Cùng lúc đó, Tần Nguyệt Nhi cũng cực kỳ tin tưởng vững chắc, Tần Nguyệt Hồng là không có khả năng không mang theo bạc. Như vậy, Tần Nguyệt Hồng trước mắt không muốn lấy ra bạc Chính là thật đánh thật không muốn cho. tỷ ngươi nếu là không cho ta mượn, chúng ta nay cái liền ra không được cái này môn. Đây là Tần Nguyệt Nhi cuối cùng nhất chiêu. Nào đó trình độ thượng, cũng là ra mặt dạy không quan tâm. Nàng là thật sự không mang nhiều như vậy bạn, dù sao Tần Nguyệt Hồng không muốn cấp cũng cần thiết cấp, bằng không, các nàng liền làm háo hảo. Ngươi, Tần Nguyệt Hồng quay đầu, bình tĩnh nhìn Tần Nguyệt Nhi. Cuối cùng, vẫn là thở dài một hơi. nhận mệnh đem chính mình túi tiền cho đi ra ngoài ừ nếu sớm cấp vãn cấp đều phải cấp tần nguyệt hồng làm cái gì còn muốn ăn vạ không cho một hai phải chờ nàng ném sắc mặt nhìn mới bỏ qua đối tần nguyệt hồng hành vi tần nguyệt nhi là càng thêm chướng mắt mà như vậy bất mãn vẫn luôn liên tục đến mở ra tần nguyệt hồng túi tiền càng thêm làm tần nguyệt nhi hết trôi nói rồi tần nguyệt hồng rốt cuộc có phải hay không cố ý thế nhưng chỉ dẫn theo như vậy điểm bạc thật quá đáng nghĩ tần nguyệt hồng có phải hay không cố ý đem bạc giấu đi tuy tiện tống cổ nàng như vậy một chút tần nguyệt nhi hung tợn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tần nguyệt hồng quay đầu đi tìm chu tiểu liên nương ngươi túi tiền đâu tỷ tỷ ngươi không phải đã cho ngươi không nghĩ tới tần nguyệt nhi muốn tần nguyệt hồng lại quay đầu tới muốn nàng chu tiểu liên thật sự khó hiểu trong lòng cũng rất là căm giận nhiên đều nói con gái gả chồng như nước đổ đi trước mắt tần nguyệt nhi nhưng còn không phải là như vậy Đều đã gả đi chu phủ, không hảo hảo nghĩ đem chu phủ bạc hướng nhà mẹ đẻ vớt, lại trái lại hoa nương ra bạc. Nhà bọn họ lại có tiền, cũng so bất quá chu phủ phú quý không phải sao. Tần Nguyệt Nhi ra cửa thế nhưng sẽ thiếu bạc, thật đúng là làm người vô pháp tin tưởng, cũng có vẻ có chút quá mức không phong khoáng. Này không phải không đủ sao? Nếu là đủ rồi, ta còn có thể tìm người muốn. Chu tiểu liên sắc mặt không thế nào đẹp, tần Nguyệt Nhi ngự khí lại nơi nào dễ nghe. Tần Nguyệt Nhi là thật sự thực phiền chán Tần Nguyệt Hồng cùng Chu Tiểu Liên như vậy bủn xỉn keo kiệt bộ dáng, nhưng còn không phải là nhìn chuẩn nàng túi tiền, muốn nàng cấp bạc sao? Liên tính nàng gả đi Chu phủ, không kém bạc, cũng không nên như vậy bị các nàng tính kế không phải sao? Các nàng nhưng một cái là nàng mẹ ruột, một cái là nàng thân tỷ tỷ, càng nghĩ càng bực bội, Tần Nguyệt Nhi cũng không đợi Chu Tiểu Liên chủ động giao ra túi tiền, trực tiếp thượng thủ đi đoạt lấy. Ai? Nguyệt Nhi chu tiểu liên vốn dĩ tưởng nói, cho nàng chứa chút, đừng một lần toàn sai hết. Nhưng mà, Tần Nguyệt Nhi căn bản không có cho nàng đem nói cho hết lời cơ hội. Liên quan chính mình cùng Tần Nguyệt Hồng túi tiền toàn bộ giao ra đi, Tần Nguyệt Nhi tốt xấu thấu cái không sai biệt lắm. Chẳng qua, không sai biệt lắm là không sai biệt lắm, lại phi chân chính cũng đủ. Này không, Tần Nguyệt Nhi mẹ con ba người bạc toàn bộ thêm lên, cuối cùng vẫn là kém như vậy hai lựa bạc. Liên này. Vẫn là hứa trưởng quẩy tự mình lại đây, cấp hủy diệt số lẻ lúc sau còn kém mức. Nếu như ở hứa trưởng quẩy hủy diệt số lẻ lúc sau còn tới chém giới, Tần Nguyệt Nhi hôm nay thể diện có thể hoàn toàn không cần, mất hết. Cũng may, Tần Nguyệt Nhi cũng còn không có ngốc đến đem chính mình thể diện đặt ở trên mặt đất dẫm nông nỗi. Hai lựa bạc, đối Tần Nguyệt Nhi tới nói, vẫn luôn đều không phải đặc biệt đại sự tình. Lúc trước nàng còn không có gả chồng thời điểm. Trong nhà cũng không phải lấy không ra hai lượng bạc. Chờ đến nàng gả đi chu phủ, hai lượng bạc liền càng thêm cái gì cũng coi như không thượng. Chỉ là giờ này khắc này, ngày thường không bị Tần Nguyệt Nhi để vào mắt hai lượng bạc, trở thành lệnh Tần Nguyệt Nhi lần giác nan kham tồn tại. Tần Nguyệt Nhi là muốn lại tìm Tần Nguyệt Hồng muốn. Nói đến nói đi nàng vẫn là không tin, Tần Nguyệt Hồng túi tiền, chỉ dẫn theo như vậy điểm bạc. Ta đã không có. Bị Tần Nguyệt Nhi xem đến rất là bất đắc dĩ lại nóng nảy, Tần Nguyệt Hồng đẻ thấp thanh âm, trên mặt hiện lên mấy phần xấu hổ, ra cửa cấp, ta không lo lắng. Tần Nguyệt Hồng là thật sự không có mang bạc, mà nguyên do, thật cũng không phải thật sự bởi vì ra cửa cấp. Nàng chỉ là nghĩ, cùng Tần Nguyệt Nhi ra cửa, không cần nàng cấp bạc, cho nên liền không quá mức đương hồi sự. Có Tần Nguyệt Nhi ở, nàng còn cấp đưa tiền, này không phải đánh chu ra người thể diện sao. Cùng với vì tính tiền cùng Tần Nguyệt Nhi nháo đến không thoải mái, Tần Nguyệt Hồng đơn giản dần dần trở nên liền bạc đều không mang theo, đỡ phải nhiều sinh sự tình. Chính là Tần Nguyệt Hồng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, hôm nay sẽ bởi vì nàng thiếu mang theo như vậy hai lượng bạc, làm các nàng mẹ con ba người đều đi theo nháo ra lớn như vậy chê cười. Bất quá là kẻ hèn hai lượng bạc thôi, ai để ý. Tần Nguyệt Hồng nhấp môi, liền nghĩ muốn hay không trước phái người về nhà đi đem hai lượng bạc lấy. Tần Nguyệt Nhi lại là không có Tần Nguyệt Hồng như vậy nhiều ý tưởng. Thoáng nhìn Tần Nguyệt Hồng không giống như là nói giả, trong lòng biết nàng nương khẳng định cũng không có nhiều bạc. Tần Nguyệt Nhi không thể không dậm chân một cái, chừng hướng về phía Tần Lan Tinh, còn thất thần làm gì? Cho ta hai lượng bạc ca. Tần Nguyệt Nhi vốn dĩ liền cực kỳ chán ghét Tần Lan Tinh, giờ phút này thấy Tần Lan Tinh vẫn luôn đứng ở bên cạnh xem nàng chê cười, nàng không tức giận mới là lạ. đặc biệt là vì hai lượng bạc cần thiết hướng tần lan tinh túi đầu liền càng thêm làm tần nguyệt nhi tức giận tần nguyệt nhi đương nhiên sẽ không bởi vì này hai lượng bạc liền cùng tần lan tinh nói tốt cho dù là bị buộc bất đắc dĩ nàng cũng là mệnh lệnh ngư khí không kiên nhận ngự khí chỉ lo hướng tần lan tinh hô Tần lan tinh nhún nhún vai rất là vô ngữ nhìn tần nguyệt nhi theo sau an ngay nói thật nhị đường tỉ ta không có bà thần lan tinh là thật sự không mang bạc Nàng lại không phải ra tới đi dạo phố mua đồ vật, không có chuyện gì sao muốn mang bạc ở trên người. Liên tính lâm thời có tưởng mua đồ vật, lần sau lại đến mua quá là được. Nàng đối bất cứ thứ gì đều không có quá lớn chấp nhất, đối vàng bạc cũng liền không như vậy nhiều tham lợi cùng ý đồ tâm. Sao có thể? Người lừa ai đâu? Tần Lan Tinh muốn nói chính mình không có quá nhiều bạc, Tần Nguyệt Nhi tin tưởng. Cần phải nói Tần Lan Tinh liền hai lượng bạc cũng không có. Tần Nguyệt Nhi nói cái gì cũng không tin. Đừng tưởng rằng nàng không biết, Tần Lâm một nhà đối Tần Lan Tinh ra sao này sủng ái. Mà nay Tần Nghị lại ở huyện Nha đương sai sự, Tần Lan Tinh càng là thường xuyên đi theo Chu Thiên lên núi săn thú, Tần Lâm một nhà sớm đã xưa đâu bằng nay. Tần Nguyệt Nhi tin tưởng Tần Lâm một nhà chưa nói tới cỡ nào phú quý, cần phải nói liền hai lượng bạc đều lấy không ra, Tần Nguyệt Nhi nhíu mày nhìn Tần Lan Tinh, sắc mặt càng thêm khó coi. Ta không có lửa nhị đường tỷ. Ta là thật sự không có hai lựa bạc. Tần Lan Tinh lại không phải Tần Nguyệt Hồng, không muốn cấp còn một hai phải cấp. Đương nhiên, nếu Tần Lan Tinh nguyện ý, tùy tiện một câu, là có thể làm hứa trưởng quầy hủy diệt này hai lựa bạc. Nhưng là, nàng nhưng không tính toán giúp Tần Nguyệt Nhi giải vây. Ngược lại, Thần Lan Tinh ước gì xem Tần Nguyệt Nhi xấu mặt đâu. Kết quả là... Liên tính rất rõ ràng Tần Nguyệt Nhi giờ phút này xác thật kém này hai lượng bạc mới có thể giải lửa xém lông mày. Nhưng là, Tần Lan Tinh vô tội chớp trước mắt, vẻ mặt thuần lương, hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm ý xấu bộ dáng. Tần Nguyệt Nhi cơ hồ phải bị tức chết. Nhưng là, Tần Lan Tinh không muốn cấp này hai lượng bạc, nàng lại có thể như thế nào? Tổng không thể buộc Tần Lan Tinh cấp đi. Ghế lô còn nhiều như vậy thì vệ tại đây nhìn đâu? Nếu không này xấu hổ lại mất mặt không khí hạ, Tần Nguyệt Hồng thật sự không nghĩ nhiều ngốc. Gỡ xuống chính mình trên cổ tay vòng ngọc, liền tính toán đưa cho hứa trưởng quầy để thượng hai lượng bạc. Tần Nguyệt Hồng cái này vòng ngọc lúc trước là hoa ước chừng 5 lượng bạc mới mua trở về. Giờ phút này để cấp hứa trưởng quầy, tụi phúc lâu quyết định không mệt. Bất quá, so với Tần Nguyệt Hồng hành động, Tần Nguyệt Nhi động tác cũng không chậm. Tùy ý từ đầu thượng gỡ xuống một chi kim thoa, cũng tính toán đưa cho hứa trưởng quầy. Thật không hổ là hai chị em, cư nhiên đều nghĩ đến một khối. Theo sau, Tần Nguyệt Hồng nhìn đến Tần Nguyệt Nhi kim thoa, lập tức liền thu hồi chính mình vòng ngọc. Đồng thời, Tần Nguyệt Nhi cũng ở thoáng nhìn Tần Nguyệt Hồng vòng ngọc trong nháy mắt kia, liền đem kim thoa cám, quay đầu lại thượng. nay gần nhất, hứa trưởng quầy trước mặt liền cái gì cũng đã không có. Một phen lăn lộn xuống dưới, này bữa cơm vẫn là kém hai lượng bạc. tần lan tinh không phải cố ý nhưng là tần nguyệt hồng cùng tần nguyệt nhi như thế nhất trí cùng nhau cấp lại cùng nhau thu hồi thật có thể nói là tâm hữu linh tê lại cũng thực làm tần lan tinh buồn cười không thôi hứa trưởng quay cũng cảm thấy thực buồn cười nếu không phải ngại với trường hợp không đúng hắn cũng là trực tiếp sẽ cười ra tiếng tới bất quá liếc liếc tần nguyệt hồng cùng tần nguyệt nhi hai tỷ mỗi thần sắc hắn vẫn là thoáng thu liễm tính tụi phúc lâu dù sao cũng là làm buôn bán Mặc kệ là Tần Nguyệt Hồng vẫn là Tần Nguyệt Nhi bạc, hứa trưởng quầy đều tính toán tiếp tục kiếm tới. Cho nên tạm thời, hứa trưởng quầy cũng không tính toán đem Tần Nguyệt Hồng cùng Tần Nguyệt Nhi hoàn toàn đắc tội. Như vậy, liền tiếp tục chịu đựng đi. Ai làm hai vị này Tần Cô Nương như vậy không có mắt, đắc tội mặt khác vị này Tần Tiểu Cô Nương đâu. Từ hứa trưởng quầy nhận thức Tần Lan Tinh, liền vẫn luôn cảm thấy Tần Lan Tinh không phải Tầm Thường Tiểu Cô Nương. Lúc sau cùng Tần Lan Tinh nhiều lần hợp tác. cũng làm hứa trưởng quay rất là xem trọng tần lan tinh vài mắt đợi cho la tử lạc vị này tiểu chủ nhân bị nhận về tần lan tinh không hề nghi ngờ là nước lên thì thuyền lên càng thêm làm hứa trưởng quay cung phụng mà nay chủ nhân lên tiếng làm tiểu chủ nhân tới chuẩn bị bọn họ nơi này làm sao không phải đối bọn họ trung tâm khảo nghiệm hứa trưởng quay tự nhận đối chủ nhân là tuyệt đối trung tâm đối la tử lạc vị này tiểu chủ nhân cũng đặc biệt kính trọng liên quan Đối Tần Lan Tinh cũng là từ hợp tác đồng bọn bay lên vì nửa cái chủ tử. Thân phận chuyển biến, tâm thái chuyển biến, đều chú định hứa trưởng quầy giờ phút này sẽ không hướng về Tần Nguyệt Hồng cùng Tần Nguyệt Nhi. Ngược lại, hứa trưởng quầy là kiên quyết ủng hộ Tần Lan Tinh bất luận cái gì một cái ý bảo. Nay không, hai lượng bạc sự tình, hứa trưởng quầy liền cùng Tần Nguyệt Hồng cùng Tần Nguyệt Nhi rằng co. Bởi vì Tần Lan Tinh như vậy một tiếng cười nhạo, Tần Nguyệt Nhi trên mặt tao hoảng. Trong lòng tức giận không khỏi liền càng thêm lớn. Thật sự quá đáng giận. Tần Lan Tinh không những không hỗ trợ ra bạc, cư nhiên còn sau lưng cười nhạo châm trọng nàng, quả thực là sát ngàn đao. Cùng với Tần Lan Tinh như vậy một tiếng cười nhạo, Tần Nguyệt Hồng cũng trắng mặt. Nàng tư nhỏ đến lớn, liền không có giống hôm nay như vậy ném. Cũng không phải, lại mất mặt sự tình, nàng phía trước đều đã trải qua qua. Đột nhiên gian nhớ tới bị kiệu hoa nâng tiến chu ra sự tình. Tần Nguyệt Hồng thân mình run rẩy, càng thêm căm ghét khởi giờ phút này mang cho nàng nhục nhã cùng nan kham Tần Lan Tinh. Nếu không phải Tần Lan Tinh một hai phải cấp này đó thì vệ điểm xong phân đồ ăn, các nàng sao có thể sẽ thiếu bạc. Lại cứ còn liền kém hai lượng bạc, thật sự làm nhân khí ngứa răng. Mà nay lúc này, Tần Nguyệt Hồng không rảnh lo mà khác, lần thứ hai đem vòng ngọc đưa qua. Quá mất mặt. Nếu là tiếp tục đứng ở chỗ này, Tần Nguyệt Hồng thật sự thực lo lắng. Nàng thanh danh sẽ hoàn toàn bị bại hoại, ngày sau càng thêm nói không thành tốt việc hôn nhân. Tân Nguyệt Hồng lo lắng, thật đúng là không phải dư thừa. Lúc này đây, Tần Nguyệt Nhi không lại cùng nàng đoạn, hứa trưởng quầy cũng không lại khó xử. Cười tủng tìm thu Tần Nguyệt Hồng vào ngọc, hứa trưởng quầy vẻ mặt thương nhân bản sắc, không khách khí căn cứ duy lợi là đồ ý niệm, cùng Tân Nguyệt Hồng nói tạ. Này thanh tạ, Tân Nguyệt Hồng lại thật là không nghĩ muốn nghe đến. Cũng không nghĩ đồng ý lạnh mặt thấy hứa trưởng quay đem bạc điểm song số, lại cầm vải đỏ đem vòng ngọc bao lên. Tần Nguyệt Hồng xoay người, đón nhận Tần Lan Tinh nhìn chăm chú, có phải hay không nên đi tìm vị kia quý nhân? ân Ta phải về nhà a Tần Nguyệt Hồng rõ ràng là ẩn nhẫn lập tức liền phải bùng nổ lửa giận. Bất quá Tần Lan Tinh không hề có đương hồi sự, càng thêm thuần thiện. Tần Nguyệt Hồng thiếu chút nữa không bị tức chết. Các nàng hoa nhiều như vậy bạc, ném lớn như vậy mặt. Tần Lan Tinh cư nhiên phải về nhà. Về nhà? Tần Lan Tinh, ngươi không được trở về. So Tần Nguyệt Hồng càng thêm sốt ruột, đương thuộc Tần Nguyệt Nhi. Mắt thấy thời gian không còn sớm, Tần Nguyệt Nhi thượng thủ liền muốn bắt lấy Tần Lan Tinh, mạnh mẽ buộc Tần Lan Tinh mang nàng đi tìm La Tử Lạc. Tần Lan Tinh chạy trốn mau, trực tiếp liền né tránh. Cùng thời gian, đều có thị vệ che ở Tần Nguyệt Nhi trước mặt, ngăn cản Tần Nguyệt Nhi hành động. Tần Nguyệt Nhi là khí tâm cũng đau. Gan cũng đau. Nàng mới hoa như vậy nhiều bạc thỉnh này đó thị vệ ăn cơm, vị này thị vệ sao lại có thể đảo mắt liền không nhận người. Nàng đều còn chưa đi ra tụ phúc lâu đâu. Bọn họ đều còn đứng ở ghế lâu đâu. thần Nguyệt Nhi như thế nào buồn bực, chứ vị thị vệ là không có khả năng tiếp thu thành công. Bọn họ nhiệm vụ là bảo hộ tần tiểu cô nương, đến nỗi trước mắt vị này tần ra đường cô nương, liền theo chân bọn họ không có gì căn hệ. thần lan tinh Ngươi ăn xong rồi liền muốn chạy sao? Ngươi rốt cuộc có hay không lương tâm? Có biết hay không tốt xấu? Nếu như đến lúc này Tần Nguyệt Nhi còn nhìn không ra tới, Tần Lan Tinh là cố tình vì này, nàng liền thật sự xuẩn về đến nhà. Thật quá đáng. Trước nay đều là nàng đem Tần Lan Tinh đạp lên dưới chân, hiện nay lại biến thành Tần Lan Tinh đem nàng đạp lên dưới chân sao. Loại này bị người đùa bơn với cổ trưởng bên trong. Hơn nữa vẫn là bị nàng vẫn luôn coi thường Tần Lan Tinh trêu chọc cảm giác, thật sự không thế nào dễ chịu. thần Lan Tinh cũng mặc kệ Tần Nguyệt Nhi được không chịu. Cơm ăn xong rồi, diễn cũng xem đến không sai biệt lắm, nàng liền thật sự tính toán hồi lâm hà thôn. Đến nỗi la tử lạc nơi đi, cũng không có như vậy không hảo tìm hiểu. Tần Lan Tinh hoàn toàn tin tưởng lấy Tần Nguyệt Hồng cùng Tần Nguyệt Nhi năng lực, thực mo liền sẽ tra được. Chỉ là tra được lúc sau lại có thể như thế nào. Tần Nguyệt Nhi một cái gả cho người phụ nhân, Tần Nguyệt Hồng như vậy một vị làm người vô pháp ngôn trạng đại tỷ tỷ, là đều tính toán ăn vạ La Tử Lạc không thành. Tần Lan Tinh là không tin Tần Nguyệt Hồng cũng hoặc là Tần Nguyệt Nhi có thể leo lên thượng La Tử Lạc. Không nói Tam Vương Phủ có đáp ứng hay không, chính là Tần Lan Tinh này một quan, Tần Nguyệt Hồng cùng Tần Nguyệt Nhi liền quá không được. Trước mắt Tần Nguyệt Hồng hai tỷ mội muốn từ nàng nơi này xuống tay, dùng để cùng La Tử Lạc dính dáng đến quan hệ. Tần Lan Tinh mới sẽ không làm các nàng hai như Nguyễn Đâu. Không thể chí không cười nhạo một tiếng, Tần Lan Tinh cũng không thèm nhìn tới Tần Nguyệt Nhi, xoay người liền tính toán chạy lấy người. Tần Nguyệt Nhi muốn làm người, lại không có thể ngăn lại. Tần Nguyệt Hồng sắc mặt biến lại biến, quay đầu, cho Chu Tiểu Liên một cái ánh mắt. Chu Tiểu Liên than nhẹ một hơi, lại cũng chỉ đến gật gật đầu, ứng việc này. Kết quả là, khi cách 3 năm lúc sau, Chu Tiểu Liên lần thứ hai bước lên lâm hà thôn này phiến thổ địa, Đứng ở tần lan tinh cửa nhà, Chu Tiểu Liên hít sâu một hơi, vẫn là dẫn theo mãn đương đương lễ vật, bước vào kia đạo môn hạo. Tần lan tinh trong nhà, giờ phút này chỉ có nhạc giao cùng tần lan tinh ở nhà mang hải tử. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, là nhạc giao mang hải tử, tần lan tinh ngồi ở một bên bồi chơi. Nhìn thấy Chu Tiểu Liên tới cửa, nhạc giao ngẩn người, ôm tần tiểu kim đứng dậy. Đại bá mẫu như thế nào lại đây? Nhìn lời này nói. Ta là các ngươi đại bá mẫu, còn có thể cả đời đều không tới cửa. Chu Tiểu Liên kéo kéo khoe miệng, tươi cười không tính xán lạ, lại cũng xưng chi không thượng miễn cưỡng. Tả hữu nhìn xung quanh một phen, Chu Tiểu Liên rõ ràng là ở điều tra địch tình, như thế nào? Ngươi nương không ở nhà. Nương xuống đất đi. Nhạc giao là cái thật thành tính tình. Nghe Chu Tiểu Liên này vấn đề, cũng không nghĩ nhiều. liền đúng sự thật trả lời. Vừa nghe Lý Thúy Hương không ở nhà, Chu Tiểu Liên lập tức liền đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng chính là sợ cực kỳ Lý Thúy Hương ở nhà. Tính hảo thời gian lại đây, xác định Lý Thúy Hương không ở, nàng mới dám yên tâm lớn mật tìm Tần Lan Tinh lời nói khách sáo. Chu Tiểu Liên biểu tình quá mức rõ ràng, Tần Lan Tinh xem đến rõ ràng, trong mắt nhất thời liền nổi lên niềm ai. Cùng lúc đó, Chu Tiểu Liên lực chú ý đã tất cả thả xuống ở tần lan tinh trên người. Lan tinh à, đại bá mẫu nay cái là vì chuyện gì tới cửa, ngươi khẳng định rất rõ ràng. Chúng ta cũng không vòng quanh, chỉ lo tình hình thực tế nói, thành không. Đều là người trong nhà, không có cách đêm thù sao. Chu Tiểu Liên là nghĩ, tần lan tinh có thể là bởi vì ba năm trước đây lẫn nhau nháo đến không thoải mái, cho nên chán ghét bọn họ đại phòng. Mà lần này Chu Tiểu Liên dẫn theo quà tặng tới cửa. chính là tới cầu hòa. Chỉ cần có thể vì bọn họ ra Nguyệt Hồng nói thành việc hôn nhân này, đừng nói cầu hòa, chính là làm nàng cùng Lý Thúy Hương xin lỗi nhận lỗi, nàng đều nguyện ý. Điểm này, ở tới phía trước, tần Nguyệt Hồng đã vì Chu Tiểu Liên làm tốt trong lòng xây dựng, chỉ ngóng trông Chu Tiểu Liên đường sinh ra mặt khác sai lầm, có thể hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ. Chu Tiểu Liên cũng là thật sự nóng vội. Như vậy mấy năm ngao đi xuống, Nguyệt Hồng lại không nói việc hôn nhân. Liên thật sự thành không ai muốn gái lỡ thì Cho dù là vì Tần Nguyệt Hồng ngày sau. Chu Tiểu Liên trong lòng than nhẹ một hơi, nhìn về phía Tần Lan Tinh ánh mắt miễn bản nhiều ôn hòa. Tần Lan Tinh không phải không có đến quá người khác tốt Tiểu đáng thương. Bên người đều là đau nàng ái nàng người nhà cùng thân nhân, thậm chí Chu Tiểu Liên như vậy không mang theo thành ý giả dối ôn hòa. Tần Lan Tinh chỉ cần liếc mắt một cái, là có thể dễ dàng bịa giải. Bất quá đâu. Thấy Chu Tiểu Liên biểu diễn như thế tận hứng, Tần Lan Tinh lại vừa lúc nhàn dỗi nhằm chán, đơn giản liền bồi Chu Tiểu Liên chơi thượng. Cái gì tình hình thực tế nói? Đại bá mâu rốt cuộc đang nói cái gì a? Ta như thế nào một câu cũng nghe không hiểu. So với Chu Tiểu Liên, Tần Lan Tinh kỹ thuật diễn không thể nói không tốt. Ít nhất, Chu Tiểu Liên không có biện pháp từ Tần Lan Tinh trên mặt cùng trong mắt, nhìn ra chẳng sợ chút nào không thích hợp tới. nay chu tiểu liên nếu là mang theo nhiệm vụ tới tự nhiên cũng sẽ không sợ mất mặt huống chi nàng là trưởng bối vì nhà mình nữ nhi mưu việc hôn nhân không có gì hảo chần trở không mất mặt huống chi nếu vị kia công tử xác thật là cầu còn không được quý nhân nàng cũng không nghĩ buông tha cửa này hảo việc hôn nhân được như vậy một cái hảo con rể nói vậy nàng ngày sau liền chu phủ cũng không cần sợ hoàn toàn có thể ở trấn trên đi ngang càng nghĩ càng cảm thấy đáng tin cậy Giờ phút này, làm cho nhạc giao mặt, Chu Tiểu Liên liền cũng bất cứ giá nào, ta chính là muốn hỏi một chút Tụ Phúc lâu vị kia tân chủ nhân sự tình. Vị kia chủ nhân tên họ là gì? Là nơi nào nhân sĩ? Đến từ thượng kinh sao? Trong nhà đều là đang làm gì? Phủ đệ còn đâu nơi nào? Chu Tiểu Liên vấn đề không ít, Thần Lan tinh cười không nói tiếp. Nhạc giao lại là càng nghe càng quá dị, nhịn không được liền nhíu nhữ mày. Đại bá mẫu nói chính là vị kia la gia đại tiểu tử đi. Chính là, đại bá mẫu hỏi thăm la gia đại tiểu tử sự tình làm gì. Nàng như thế nào nghe đại bá mẫu này ngữ khí, hình như là tính toán cầu hôn. Như vậy ý niệm chợt chợt lóe hiện tại trong đầu, trực tiếp liền đem nhạc giao cấp doa sợ. La gia đại tiểu tử tuy nói đã mười ba, sắc thật có thể cưới vợ. Nhưng đại bá mẫu ra hai cái cô nương đều so la gia đại tiểu tử đại A. Nhị cô nương Nguyệt Nhi tuy nói chỉ đại tam tuổi, cũng đã gả chồng. Đại cô nương Nguyệt Hồng liền càng thêm không cần nói, cùng la ra đại tiểu tử ở tuổi thượng liền căn bản không thích hợp. Chương 61 Mặc dù nhạc giao bị dọa đến không nhẹ, sự thật đó là sự thật. Giờ này khắc này, đừng nói Tần Nguyệt Hồng cùng Tần Nguyệt Nhi là như thế nào tưởng, dù sao Chu Tiểu Liên ý tứ thực rõ ràng, nhất định phải bắt lấy việc hôn nhân này. chu tiểu liên cũng không phải lần đầu tiên vì việc hôn nhân tới tần lan tinh trong nhà ba năm trước đây là vì tần lan linh hôn sự nhưng mà thực đáng tiếc trước sau không có thể thành công mà nay thay đổi la tử lạc việc hôn nhân chu tiểu liên chú định lại đem lại một lần sắp thành lại bại tay không mà về tần lan tinh là không có khả năng nói cho chu tiểu liên có quan hệ la tử lạc bất luận cái gì tin tức nếu như chu tiểu liên thật sự có bản lĩnh nơi nơi hỏi thăm cũng có lẽ sẽ biết la tử lạc là la gia đại tiểu tử sự tình nếu như như vậy tần lan tinh cười xấu xa gợi lên khoe miệng thật sự thực chờ mong chu tiểu liên khi đó thời khắc đó phản ứng cùng biểu tình khẳng định sẽ khí dậm chân cộng thêm xấu hổ buồn bực căm giận nhân đi chính là làm sao bây giờ nàng nhưng không có buộc chu tiểu liên đuổi theo lâm hà thôn dò hỏi la tử lạc xuất thân cùng bối cảnh chu tiểu liên đây là một lòng một dạ một hai phải hướng nàng thiết hạ bấy dập bên trong toàn a Chu Tiểu Liên cũng không biết Tần Lan Tinh rốt cuộc đánh như thế nào bản tính. Nhưng Tần Lan Tinh không phối hợp, Chu Tiểu Liên là nhìn ra được tới. Nếu Tần Lan Tinh không phối hợp, Chu Tiểu Liên khẽ cắn môi, đơn giản liền ăn vạ nơi này không đi rồi. Dù sao nàng hiện nay cũng không có gì mặt khác lựa chọn, chỉ có thể cắn răng trống. Nay đây, chờ đến Lý Thúy Hương cùng Tần Lâm từ trong đất trở về, liền ngoại ý muốn thấy được Chu Tiểu Liên thân ảnh xuất hiện ở tự mình ra trong viện. Đại tẩu, thật đúng là khách rít đến A. Lý Thúy Hương kinh ngạc mọi nơi xem xét, càng thêm ngoài ý muốn phát hiện, thế nhưng chỉ có Chu Tiểu Liên một người tới Lâm Hà Thôn. La nhị đệ mội đã trở lại A. Đã làm tốt cùng Lý Thúy Hương mặt đối mặt chuẩn bị, Chu Tiểu Liên phản ứng còn tính chấn tĩnh. Đồng thời, cũng không quên khoe ra nổi lên nàng cố ý mang đến quảng tạo. Kia thật đúng là cảm kích đại tẩu. Lý Thúy Hương gật gật đầu, nói liền hướng tần lan tinh hô, tiểu bảo. Cho ngươi mãi mãi để đi. Hảo. Tần Lan Tinh liền chờ Lý Thúy Hương trở về, nàng mới hảo cấp Chu Tiểu Liên càng trọng một kích. Không lường trước nàng nương vừa ra khỏi miệng, liền cùng nàng nghĩ đến một khối đi. Phía trước nếu không phải lo lắng nhạc giao ở nhà bị Chu Tiểu Liên khi dễ, Tần Lan Tinh đã sớm dẫn theo quà tặng đi đem Tần Mãi mãi nhưng đưa tới. Có Tần Mãi mãi ở, chỉ sợ Chu Tiểu Liên mới là thật sự đứng ngồi không yên, liền lời nói cũng không dám nhiều lời một câu đi. Bất quá, đang xem Chu Tiểu Liên chê cười phía trước, Tần Lan Tinh dẫn đầu muốn xác định, vẫn là người trong nhà không thể chịu khi dễ. Cũng này đây, nhạc giao đã bị xếp hạng phía trước. Giờ phút này liền không giống nhau. Có Lý Thúy Hương ở nhà, Chu Tiểu Liên nhưng không thể nào khi dễ nhạc giao. Liên tính Chu Tiểu Liên có cái này tâm, cũng đến cẩn thận ước lượng điểm. Nếu không, một khi hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ sẽ vác đá nện vào chân mình đâu. Mang theo sung sướng tâm tình, Tần Lan Tinh không có cấp Chu Tiểu Liên ngăn trở nàng cơ hội, liền ôm Chu Tiểu Liên để tới những cái đó quà tặng, chạy ra nhà mình đại môn. mãi nãi huy, nàng chính là tuyệt đối hiếu thuận tiểu cháu gái, một có thứ tốt lập tức cầm đi hiếu kính lao nhân ra không phải. Lan Chu Tiểu Liên muốn ngăn lại Tần Lan Tinh, lại bị Lý Thúy Hương cấp chặn đứng. Khẽ cắn môi, liền không có mặt khác nhưng nói. Tần Mãi mãi sắc mặt rất là khó coi. đương nhiên. nàng tức giận không phải hướng về phía cho nàng tặng đồ tần lan tinh mà là hướng về phía không dám tới thấy nàng chu tiểu liên đối đại nhi tử một nhà tần mãi mãi hiện nay là đầy bụng câu oán hận chỉ kém không có phẫn hận thù hận mà nay nhìn tần lan tinh bãi ở nàng trước mặt này mấy thứ quà tạo tần mãi mãi một phách cái bàn vẫn là không có thể nhịn xuống đứng lên đi hướng tần lan tinh ra kết quả là kế tiếp liền không cần lý thúy hương cùng tần lan tinh mở miệng một cái tần mãi mãi Đủ để cho Chu Tiểu Liên kế tiếp bại lui, chỉ hận không được không có hồi quá lâm hà thôn. Chu Tiểu Liên cuối cùng vẫn là cái gì cũng không hỏi ra tới, liền chật vật rời đi. Đến nỗi la tử lạc sự tình, Chu Tiểu Liên tin tưởng tương lai còn dài. Chờ đến lần tới, lần tới nàng lại đến tìm tần lan tinh. Nàng cũng không tin, hỏi không ra cái nguyên cớ tới. Kỳ thật Chu Tiểu Liên thuần túy là nhiều chuyện. Muốn biết la tử lạc rốt cuộc là người nào? Căn bản không cần tiến đến Hà Thôn hỏi Tần Lan Tinh. Chỉ lo thủ tụ phúc lâu ngoại, như thế nào cũng có thể nghe được điểm tiếng gió. La Tử Lạc chỗ ở cùng hành tung cũng là giống nhau. Lớn như vậy một đám thị vệ đi theo phía sau, La Tử Lạc đi đến nơi nào không phải lóng lánh tiêu điểm. Còn cần Chu Tiểu Liên cố ý quải cong tới cùng Tần Lan Tinh tìm hiểu. Nay không, Chu Tiểu Liên bên này bất lực trở về. Bên kia Tần Nguyệt Nhi đã phái người thuận lợi sờ đến La Tử Lạc ở chấn trên tòa nhà. Lại lúc sau, chính là như thế nào đường đường chính chính tới cửa, đi theo La Tử Lạc nhận thức. Biết được La Tử Lạc chỗ ở, Tần Nguyệt Nhi lại là để lại cái tâm nhãn, không có nói cho Tần Nguyệt Hồng. Nàng nhưng không nghĩ muốn lại đến một lần phản bội. Tần Nguyệt Hồng mỗi lần đều đoạt nàng đồ vật, duy nhất một lần không đoạt, lại là chu lão ra việc hôn nhân này. Ngắm lại đều buồn cười. Trong lòng ghi hận Tần Nguyệt Hồng tính kế, Tần Nguyệt Nhi liền một lòng một giả nghị chính mình như thế nào nỗ lực leo lên thượng La Tử Lạc. Cho dù là bất cứ giá nào không biết xấu hổ, nàng cũng lại định La Tử Lạc. La Tử Lạc là từ ban ngày đi theo Tần Lan tinh phía sau kia một nửa thị vệ trong miệng biết đến việc này. Tụi Phúc Lâu hứa trưởng quầy cũng cố ý tới cùng La Tử Lạc bẩm báo quá có quan hệ Tần Nguyệt Nhi cùng Tần Nguyệt Hồng đủ loại hành động. Tuy rằng không phải thực minh bạch Tần Nguyệt Hồng hai chị em vì sao phải một mà lại hỏi thăm chuyện của hắn, nhưng là La Tử Lạc đối này đối tỉ muội, là sắc xác, xác thật thật một đinh điểm ấn tượng tốt cũng không có. Cũng này đây, đối Tần Nguyệt Nhi đã đến, La Tử Lạc trực tiếp đóng cửa từ chối tiếp khách, không tính toán để ý tới. Tần Nguyệt Nhi dồn hết sức lực muốn cùng La Tử Lạc đáp thượng tuyến, ai ngờ tưởng La Tử Lạc căn bản không chịu thấy nàng. Vô luận nàng như thế nào nỗ lực? cũng chưa có thể nhìn thấy La Tử Lạc bản nhân. Đợi cho cuối cùng, nàng càng là trực tiếp bị La Tử Lạc thị vệ đuổi đi ra ngoài. Nàng liên La Tử Lạc chỗ ở Đại Môn, đều gần đến không được. Tần Nguyệt Nhi rất là không cam lòng. Bất quá, không đợi nàng tiếp tục bước tiếp theo động tác, đã bị Chu Phủ Hạ Nhân mang theo trở về. Nàng, bị phát hiện. Tần Nguyệt Nhi ngay từ đầu còn tưởng rằng, là La Tử Lạc phái người đi theo Chu Phủ mật báo. Nào nghĩ đến chân chính trở về chu phủ nàng mới biết được, nàng là bị Tần Nguyệt Hồng tính kế. Tần Nguyệt Hồng, lại là Tần Nguyệt Hồng. Rõ ràng là thân tỉ muội, thương tiên Hà thái cấp. Tần Nguyệt Nhi oán hận Tần Nguyệt Hồng đồng thời, Tần Nguyệt Hồng làm sao không chán ghét Tần Nguyệt Nhi. Nếu Tần Nguyệt Nhi sáng sớm liền nói cho nàng, la tử lạc chỗ ở, nàng cần gì làm loại sự tình này. Nói đến cùng, vẫn là Tần Nguyệt Nhi sai. tần nguyệt nhi không rảnh bận tâm tần nguyệt hồng là bởi vì như thế nào nguyên nhân mới có thể tính kế nàng giờ này khắc này nàng gặp phải lớn hơn nữa nguy cơ là chu lão gia cùng nàng bực cũng là nàng không đủ cẩn thận bị chu lão gia bắt được nhược điểm liên quan ngày thường đối nàng sủng ái cũng chưa khẽ cắn môi tần nguyệt nhi hết đường chối cãi cũng xác thật không thể nào biện giải nàng là thật sự thật sự đối la tử lạc động tâm muốn rời đi chu phủ nhưng mà hiện nay xem ra nàng là lại không cần mặt khác ý tưởng cùng kỳ vọng chu lão gia sẽ không bỏ qua nàng chu phủ cũng quyết định sẽ không làm nàng đi thật sự khí bất quá cũng là nghẹn gần 3 năm hủy khuất cùng oán trách tần nguyệt nhi cuối cùng vẫn là hô lên khẩu vì cái gì là ta vì cái gì không phải tỷ tỷ của ta không phải nói lão gia ngươi lúc ấy càng thích người là tỷ tỷ của ta sao vì cái gì ngươi không đem tỷ tỷ của ta lưu tại trong phủ tần nguyệt nhi kêu đến đúng lý hợp tình mang theo chất vấn cùng tức giận kiềm chế không đi xuống cũng ma diệt không được ma chu lao gia lại là ở bị nàng hỏi cập vấn đề này sau cực kỳ kinh ngạc nhìn nàng một cái mới nói ngươi như thế nào biết lao gia ta hiện nay liền không thích tỷ tỷ ngươi so với tính tình kiều man tần nguyệt nhi hắn sao có thể không càng thêm thích tần nguyệt hồng mà này ba năm bất quá là cho tần nguyệt hồng giảm sóc kỳ thôi nếu không Tân Nguyệt Hồng cho rằng, nàng việc hôn nhân vì sao vẫn luôn nói không thành. Nơi này cố nhiên có những người đó ra tự thân nguyên nhân, lại làm sao không có chú láo ra âm thầm tạo áp lực nguyên nhân. Tân Hải một nhà tin tức con đường tóm lại vẫn là hẹp điểm, rất nhiều chuyện cũng cũng không biết. Thật muốn là bọn họ cẩn thận hỏi thăm quá, sao có thể không biết những người đó ra bàn khoăn. Càng có như vậy vài lần, nhà trai trong nhà muốn nói lại thôi bộ dáng. Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên rõ ràng đều thấy được, lại cũng không có hỏi nhiều, thật đúng là tưởng đủ khai. Cũng là Tần Nguyệt Hồng bản nhân không có nhìn đến kia từng màn. Nếu không, không chừng Tần Nguyệt Hồng đã sớm nhận thấy được không thích hợp, cũng liền sẽ không hoang phế này 3 năm thời gian. Bất quá Tần Nguyệt Nhi giờ này khắc này, hiển nhiên là nghe hiểu Chu lão gia ý ngoài lời. Lấy Tần Nguyệt Nhi chỉ số thông minh, nhanh như vậy lĩnh hội Chu lão gia chân chính tính toán, thật là khó được. nhưng mà nàng vẫn là câu nói kia không có khả năng nói cho tần nguyệt hồng nếu tần nguyệt hồng muốn tính kế nàng kia nàng phải hảo hảo nhìn xem tần nguyệt hồng lại có thể lạc cái cái gì kết cục tần nguyệt nhi ở chu phủ thất sủng điểm này tần nguyệt hồng cũng không ngoài ý muốn ở nàng cố ý lộ ra khẩu phong nói cho chu lão ra tần nguyệt nhi có dị tâm thời điểm nàng liền liệu đến ngày này tuy rằng tần nguyệt hồng cũng không nghĩ tần nguyệt nhi quá quá mức thê thảm nhưng chuyện này là tần nguyệt nhi chủ động khơi mào tới nếu tần nguyệt nhi không cho nàng hảo quá cũng đừng quái nàng trở mặt vô tình không nhận tần nguyệt nhi cái này muội muội tần nguyệt nhi cơ hồ muốn hỏng mất nhưng mà hỏng mất đồng thời nàng trong lòng cũng sinh ra không thể miêu tả sung sướng nàng sẽ không vẫn luôn làm tần nguyệt hồng đắc ý đi xuống chờ xem đã không có tần nguyệt nhi lại tới nữa cái tần nguyệt hồng la tử lạc nhữ như mày vốn dĩ tính toán đi tụ phúc lâu cũng bởi vì không nghĩ thấy Tần Nguyệt Hồng, không ra khỏi cửa. Theo sau, La Tử Lạc mệnh thị vệ đi Lâm Hà Thôn, cấp Tần Lâm một nhà lại đưa đi không ít ăn mặc chi phí. Khi còn bé ăn Tần Lan Tinh trong nhà như vậy nhiều đồ ăn, mà nay La Tử Lạc, phàm là có cơ hội, liền nhất định sẽ báo đáp trở về. Là bởi vì Tần Lan Tinh, càng là bởi vì Tần Lâm một nhà xác thật đối hắn có ân. Tần Lan Tinh nhưng thật ra không có ngăn đón La Tử Lạc hướng nhà nàng tặng đồ. Nàng liền la tử lạc gia sản đều thu ở nơi nào còn sẽ cự tuyệt la tử lạc đưa như vậy điểm đồ vật. Dù sao người cùng người chi gian chính là có tới có lui. Nay không, từ khi la tử lạc tới tụ phúc lâu, nàng cùng tỷ phu chu thiên con ngồi đều không còn có đội bạc, toàn bộ đưa tới cấp la tử lạc cùng này đàn thị vệ hạ đồ ăn. Như vậy ba năm xuống dưới, không riêng gì tần lan tinh trong tay, chu thiên trong tay cũng tích cóc không ít bạc. ấn tần lan linh nói tới nói. Liền tính không có này đó lễ vật, nàng thêu thùa cũng có thể bán tiền, trong nhà không lo ăn mặc, nhật tử quá đến đi xuống. nay đây, liền như vậy đương nhiên, la tử lạc ở báo ân đồng thời, thần lan tinh người một nhà như cũ lấy bọn họ phương thức ở đối la tử lạc hảo. Chương 62 Đương nhiên, trừ bỏ con mồi, la tử lạc trong phủ lương thực cùng rau dưa trái cây, chỉ cần tần lan tinh ra trong đất có, cũng toàn bộ đều đưa tới. nay đó... Đều là Tần Lan Tinh một nhà cùng La Tử Lạc chẳng sợ không cần mở miệng, cũng có thể cho nhau vô hình gian đạt thành chung nhận thức. Nay đây, Tần Lan Tinh sẽ không ngăn trở La Tử Lạc hướng nhà nàng tặng đồ. Đồng dạng, La Tử Lạc cũng sẽ không cự tuyệt Tần Lan Tinh trong nhà đưa tới rất nhiều tâm ý. Bất quá như vậy chẳng hướng, dừng ở người ngoài trong mắt, liền hiển nhiên có chút không thích hợp. Như Tần Nguyệt Hồng, ở La Tử Lạc trong phủ không chiếm được hảo, tự nhiên liền như Chu Tiểu Liên như vậy. theo dõi Tần Lan Tinh một nhà. Lại lúc sau, Tần Nguyệt Hồng không thể không thừa nhận, lại cần thiết đối mặt chính là, tựa hồ bị la tử lạc vị này quý nhân coi trọng cô nương, không phải Tần Nguyệt Nhi cũng không phải nàng, mà là Tần Lan Tinh. Cực kỳ tức giận lại cứ lại làm Tần Nguyệt Hồng không thể nề hà sự thật, trực tiếp khiến cho Tần Nguyệt Hồng tắt mao. Quý nhân chướng mắt Tần Nguyệt Nhi, nàng có thể lý giải. Rốt cuộc Tần Nguyệt Nhi đều gả chồng, thân mình không trong sạch. Chính là lại nói như thế nào, cũng không tới phiên Tần Lan Tinh cái này tiểu nha đầu a Tần Lan Tinh rốt cuộc nơi nào lớn lên hảo, dựa vào cái gì là có thể được đến quý nhân ưu hái. Liên quan Tần Lan Tinh trong nhà cũng đều dính quang. Khẽ cắn môi, Tần Nguyệt Hồng kiên quyết cho rằng, Tần Lan Tinh sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì quý nhân còn không có nhìn đến nàng hoa dung nguyện mạo. Tần Nguyệt Hồng đối chính mình từ trước đến nay thực tự tin. Mặc kệ tần lan tinh này đây như thế nào thủ đoạn vào quý nhân mắt, dù sao chỉ cần nàng vừa xuất hiện, khẳng định liền không có tần lan tinh chuyện gì. Lại nói tiếp, việc này cũng cái tần nguyện hồng chính mình quá yêu miên man suy nghĩ. Mặc kệ tần lan tinh là như thế nào cùng la tử lạc đi được gần, cùng nàng có quan hệ gì. Muốn nói xinh đẹp, nàng lớn lên còn không có tần lan linh đẹp đâu. Làm cái gì một hai phải đem chính mình coi như thiên tiên. ai đều hận không thể cưới về nhà đi cùng phụng dưỡng tần nguyệt hồng nếu như vẫn luôn muốn lo liệu này phân cao ngạo cùng tự tin kỳ thật có thể chỉ lo gả đi chu phủ tin tưởng lấy chu lão ra đối nàng yêu thích là nhất định sẽ làm nàng như nguyện bị phủng vì cao cao tại thượng nhưng mà tần nguyệt hồng không nghĩ gả đi chu phủ như vậy nàng về điểm này tâm tư cùng ý tưởng cũng liền chú định không có khả năng được đến thực hiện đến nỗi la tử lạc bên này Chờ đến tần Nguyệt Hồng biết được la tử lạc kỳ thật chính là la gia đại tiểu tử, tần Nguyệt Hồng chỉ cảm thấy trên mặt nóng rất thiếu, xấu hổ thiếu chút nữa không tìm điều khe đất chui vào đi. La tử lạc là la gia đại tiểu tử sự tình, là bị tần mãi mãi cho phá. Cũng quái tần Nguyệt Hồng chính mình làm không đủ đúng chỗ. Đi lâm hà thôn liền đi lâm hà thôn bái, làm cái gì liền một hai phải tránh tần mãi mãi, còn một lần cũng không đi thăm quá tần mãi mãi cùng tần tiểu sơn. Tuy nói tần đại bá một nhà hiện nay cùng tần mãi mãi nháo đến sắc thật không thế nào vui sướng, nhưng tần Nguyệt Hồng này phiên hành động làm sao không phải ở chọc giận tần mãi mãi. Tần mãi mãi như vậy hảo mặt mũi người, trực tiếp đã bị tần Nguyệt Hồng kích thích tại chỗ dầm chân. Kết quả là, ở tần Nguyệt Hồng lại một lần dẫn theo quà tặng tới tần Lan Tinh trong nhà thám thính tin tức thời điểm, đã bị tần mãi mãi đổ vừa vạn. Lại lúc sau, tần mãi mãi không chút khách khí liền cướp đi tần Nguyệt Hồng để tới quà tặng. Làm cho toàn thôn lui tới hương thân mặt, đem Tần Nguyệt Hồng mang cái máu chó phun đầu. Tần mãi mãi mắng Tần Nguyệt Hồng không biết xấu hổ, không e lệ. Một đống tuổi, còn nhớ thương nhân gia tiểu hài tử. Cùng người khác đoạt nam nhân còn chưa tính, cư nhiên liền chính mình thân đường muội nam nhân cũng đoạt. Cũng không nhìn xem chính mình là cái gì đức hạnh, nhân ra rốt cuộc nhìn không xem trọng. Tần mãi mãi còn nói, Tần Nguyệt Hồng thật muốn là như vậy muốn gả cho la tử lạc. Chỉ lo đi la ra trang ngoan bán ngốc đi. Không chừng la ra hai vợ chồng một cái mắt ngủ liền nhìn chúng Tần Nguyệt Hồng như vậy con dâu đầu. Tần Nguyệt Hồng ngay từ đầu cũng không có nghe hiểu Tần mãi mãi rốt cuộc có ý tứ gì. Chờ đến phản ứng lại đây, nàng nhìn chúng phu quân người được chọn, đó là khi còn bé lớn lên ở lâm hà thôn la ra la tử là khi Tần Nguyệt Hồng cả khuôn mặt trở nên trắng bệnh, cả người lung lay sắp đổ, một cái không đứng vững, ngã ngồi ở trên mặt đất. tần nguyệt hồng từ khi theo cha mẹ dọn đi chân trên liền hiếm khi có như vậy mất mặt cùng thất lễ thời điểm mà nàng chính mình cũng luôn luôn tự xưng là cao nhân nhất đẳng nơi trốn đều phá lệ hiếu thắng tin tưởng vững chắc chính mình chính là tốt nhất ngày sau cũng thế tất sẽ phản đến phú quý độc hưởng vinh hoa cho nên nàng mới có thể đang đợi như vậy vài năm sau nóng lòng nóng nảy nay đây nàng mới có thể ở nghe nói tần nguyệt nhi đề cập có như vậy một vị quý nhân tồn tại khi Không quan tâm liền động tâm tư. Tân Nguyệt Hồng luôn muốn, nếu là tụ phúc lâu trường quài, vậy khẳng định không phải người bình thường. Phía sau lại đi theo nhiều như vậy thị vệ, chỉ sợ xuất thân khẳng định rất là cao quý. Chờ đến xác định la tử lạc ở chấn trên phụ trạch, Tân Nguyệt Hồng càng thêm tin tưởng vững chắc cái này quý nhân chính là nàng chờ đã lâu phu quân người được chọn, nàng nhất định phải gả cho vị này quý nhân. Cũng cho nên... Nàng mới có thể một mà lại ăn nói khép nép tới tần lan tinh trong nhà tìm hiểu tin tức. Nếu không, nàng là cả đời đều không muốn lại đặt chân lâm hà thôn như vậy cái tiểu phá sơn thôn. Nhưng mà, tần Nguyệt Hồng sở hữu mong đợi cùng hy vọng, cuối cùng vẫn là bị tần mãi mãi dập nát. Giờ khắc này, tần Nguyệt Hồng không hề hình tượng ngồi dưới đất, trong lòng lại vô rất nhiều tốt đẹp tươi đẹp, chỉ còn lại có tràn đầy bất đắc dĩ cùng thương tâm. Cư nhiên là la gia đại tiểu tử. thật đúng là châm trọng cùng buồn cười. Nàng có thể so la gia đại tiểu tử lớn mấy tuổi. liền nói tần Nguyệt Nhi tuổi tác, cùng la gia đại tiểu tử cũng không phải như vậy xứng đôi. Bọn họ toàn bộ tần gia, duy nhất có thể cùng la tử lạc xứng đôi, cũng cũng chỉ có tần làng tinh này nha đầu chết tiệt kia. Trách không được la tử lạc căn bản không thèm nhìn nàng cùng Nguyệt Nhi. Chỉ nói tuổi, mặc kệ nàng cùng Nguyệt Nhi lớn lên dữ dội có từ, sắc, Chỉ sợ la tử lạc đều sẽ không nhiều xem các nàng hai chị em liếc mắt một cái đi. Mệnh các nàng tỉ mỗi hai người vì tìm hiểu là tử lạc sự tình, hoa như vậy nhiều tâm tư cùng tinh lực, lại háo như vậy nhiều bạc, Càng nghĩ càng cảm thấy nan kham, đỗ nhiên lại nghĩ tới ngày ấy ở tụ phúc lâu, thần lan tinh quải nàng cùng tần nguyệt nhi tan hết túi tiền bạc thỉnh là tử lạc bên người đám kia thị vệ ăn cơm cảnh tượng, tần nguyệt hồng đỗ nhiên liền hận đỏ mắt. Đột nhiên ngừng đầu. tần nguyệt hồng từ trên mặt đất đứng lên ngay sau đó làm lơ tần mãi mãi tràn đầy mỉa mai sắc mặt vào tần lan tinh ra sân tần lan tinh dám trêu chọc nàng lâu như vậy nàng cũng quyết định sẽ không làm tần lan tinh hảo quá tần nguyệt hồng là khởi tâm tạp tần lan tinh nhà ở nàng không thể trêu vào tần mãi mãi đánh không lại lý thúy hương chẳng lẽ còn đấu không lại tần lan tinh như vậy cái nha đầu chết tiệt kia Tân nguyệt hồng đấu không đấu đến quá tần lan tinh tạm thời không nói Nhưng là, lấy tần lan tinh ở nhà được sủng ái trình độ, tần nguyệt hồng muốn tạp tần lan tinh nhà ở, thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Nay không, tần nguyệt hồng căn bản còn không có tới gần tần lan tinh nhà ở, đã bị nhạc dao ngăn cản xuống dưới. Gả tới tần Gia như vậy mấy năm, nhạc dao đã là đem chính mình sở hữu tâm tư đều nhào vào tần Gia người trên người. Ở nàng mà nói, tần nghị là nàng phu quân, tần lan tinh tắc càng như là nàng thân muội muội Giờ phút này Tần Lan Tinh không ở nhà, Tần Nguyên Hồng lại hiếu thắng sấm Tần Lan Tinh nhà ở, nhạc giao là quyết định sẽ không đáp ứng. Thần gia người đều là lẫn nhau đều có chung nhận thức. Như Tần Lan Tinh nhà ở, đại gia sẽ không tùy tiện vào ra, mặc dù ngẫu nhiên cần thiết ra vào lấy đồ vật, cũng là cầm liền ra tới, sẽ không nhiều làm dừng lại. Đến nỗi nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì Tần Lan Tinh trong phòng có không ít tiền tài. Không sai. Thần gia tất cả mọi người biết Tần Lan Tinh trong tay có rất nhiều bạc. Như vậy mấy năm Tần Lan Tinh tuy rằng hoa nhiều, nhưng kiếm cũng nhiều. Mỗi lần cùng Chu Thiên đi trên núi Săn Thú, trở về đều chưa từng đôi tay trống trơn. Mà tụ phúc lâu bên kia cấp ra giá, Tần gia người lúc trước không biết, hiện nay cũng dần dần đều trong lòng hiểu rõ. Bất quá, cùng Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương là giống nhau ý tưởng, nhạc Giao cũng chưa từng đỏ mắt Tần Lan Tinh trong tay tiền. càng thêm không nghĩ tới làm Tần Lan Tinh lấy tiền ra tới cung cấp nuôi dưỡng trong nhà. Ngược lại là nhạc giao chính mình, bởi vì cùng Tần Lan Linh một khối học đâm ra các loại đa dạng tiêu phẩm, đổi lấy không ít tiền bạc, tất cả đều lấy ra tới gia dụng Còn có Tần Nghị làm việc đồng lộc, nhạc giao cũng là không tăng tư, chỉ cần trong nhà yêu cầu, tiền bạc toàn bộ đều là bọn họ đại phòng ra. Mà nay ngay cả Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương tiền bạc, đều rất ít phái thượng công dụng Nhạc giao nói, đây là trưởng tử trưởng tức nên làm. Phụng dưỡng cha mẹ, đối xử tử tế để muội, nhạc giao cùng Tần Nghị đều làm thực hảo, cũng vẫn luôn không có bất luận cái gì câu oán hận, đường đường chính chính, không thẹn với lương tâm. Nay tiên đề hạ, mà nay Tần Nguyệt Hồng muốn tiến Tần Lan Tinh nhà ở, nhạc giao lắc đầu, nói cái gì cũng không cho khai. Tần Nguyệt Hồng thật sự khí bất quá, lại thấy nhạc giao một hai phải ngăn đón nàng, này đây liền đạo thủ. Nhạc giao tính tình sắc thật thực hảo, tính tình cũng rất hòa thuận. Nhưng là, vì nàng nhận định người nhà, nhạc giao cũng chậm rãi trở nên không chịu thỏa hiệp. Lúc trước Trần Cúc Nhi tạp nhạc giao ra, nhạc giao không có thể thành công ngăn lại. Trước mắt Tần Nguyệt Hồng muốn mạnh bạo, lại không có Trần Cúc Nhi khi đó hảo vận. Chỉ vì, nhạc giao phản kích. Nhạc giao là làm quán việc nhà nông, sức lực tự nhiên không nhỏ. Nàng động khởi tay tới, Tần Nguyệt Hồng căn bản chống đỡ không được. Chỉ chốc lát sau, Tần Nguyệt Hồng liền bại hạ trận tới. Tần Nguyệt Hồng không cấm liền càng thêm bị khuất. Phi đầu tán phát hướng trong viện ngồi xuống, bi thượng trong lòng, khóc lên. Tần Lan Tinh cùng La Tử Lạc trở về thời điểm, nhìn đến đó là như vậy một bộ cảnh tượng. La Tử Lạc hôm nay là tới Tần Lan Tinh trong nhà cọ cơm. Tụi Phúc lâu được một con lợn rừng, tặng nửa chỉ đi hắn tòa nhà. La Tử Lạc nghĩ nghĩ, đơn giản khiến cho thị vệ mang theo lợn rừng. tới tần lan tinh trong nhà cùng nhau ăn. Mà lớn như vậy trận trượng từ tiến lâm hà thôn, đã bị các hương thân theo dõi. Một đường theo đuôi lại đây các hương thân, cũng có không ít. Chắc hẳn phải vậy, liền thấy được tần lan tinh trong nhà hỗn loạn trạng uống. Nông hộ nhân gia ồn ào nhốn nháo là nhân chi thường tình. Nhà ai bà bà cùng con dâu không có cái khỏe miệng. Động thủ cũng là chuyện thường ngày, mọi người đều thói quen. Bất quá này tần ra, Mỗi lần đều là đại bá một nhà cùng tam thúc một nhà chạy tới tần lâm trong nhà nháo, thật sự làm lâm hà thôn các hương thân nhịn không được thổn thức muôn vàn. Giờ phút này nhìn thấy tần Nguyệt Hồng ở trong sân la lối khóc lóc, đại gia thật đúng là không có nửa điểm ngoài ý muốn, tất cả đều là vẻ mặt lại tới nửa biểu tình. Trên thực tế, tuy rằng tần Nguyệt Hồng một cái kính muốn leo lên la tử lạc vị này quý nhân, nhưng nàng là không có cùng la tử lạc nói qua một câu. Cũng liền xa xa xem qua hai mắt. chỉ hiểu được la tử lạc xuất thân phú quý diện mạo cũng là cực kỳ xuất chúng bởi vì la tử lạc kia toàn thân phú quý khí chất tần nguyệt hồng động tâm cũng là vẫn luôn đều tâm sinh ngưỡng mộ tuy rằng đã biết la tử lạc là la gia đại tiểu tử chính là giờ phút này đột nhiên bị la tử lạc gặp được nàng như thế chật vật bộ dáng tần nguyệt hồng vẫn là nhịn không được cảm giác e lệ không thôi vội không ngừng tần nguyệt hồng dừng lại tiếng khóc lau khô nước mắt giả vờ sự tình gì cũng không phát sinh Đứng lên! Đại tẩu, làm gì vậy đâu? Đại thật xa liền nghe được nhà ta trong viện ở sướng tuồng, cũng không sợ các hương thân đều đi theo chế giới ước. Tần Lan Tinh là nói cho nhạc giao nghe, kỳ thật là ở châm trọc Tần Nguyệt Hồng. Vừa thấy Tần Nguyệt Hồng này tư thế liền biết, Tần Nguyệt Hồng là thừa dịp nàng cùng nàng nương không ở, lại tới trong nhà tìm phiên toái. Cũng không nghĩ nàng đại tẩu cỡ nào hiền lành một người, này nếu không phải nàng nay cái lâm thời trước thời gian trở về. Kế tiếp tần Nguyệt Hồng có phải hay không muốn thượng vội vàng khi dễ nàng đại tẩu? Trong nhà còn có tần tiểu kim như vậy cái tiểu hài từ đâu? Tần Nguyệt Hồng không khỏi quá phận. Hoàn toàn không cho rằng nhạc giao sẽ khi dễ tần Nguyệt Hồng tần Lan Tinh chỉ cần liếc mắt một cái đảo qua tới, liền đối tần Nguyệt Hồng càng thêm bất mãn. Chế dễ ư Ngươi còn sợ bị người chê cười. Tần Lan Tinh, ngươi nói ngươi rốt của gan đến cái gì tâm A? Hắn là ai? Ngươi không biết sao? Ngươi vẫn luôn cất giấu, không nói cho ta cùng ngươi nhị đường tỷ. Ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Ngươi nói ngươi còn tuổi nhỏ, tâm tư như thế nào như vậy ác độc a. Ngươi còn lừa gạt ta cùng ngươi nhị đường tỷ hoa như vậy nhiều bạc thỉnh ăn cơm. Ngươi, ngươi bồi chúng ta bạc. Tần Nguyệt Hồng đương nhiên không phải hướng về phía bạc làm khó dễ, nhưng La Tử Lạc liền đứng ở một bên, nàng cũng cũng chỉ có thể lấy việc này hỏi trách Tần Lan Tinh. Chương 63 Nghe nói Tần Nguyệt Hồng tìm nàng muốn bạc, Tần Lan Tinh cười nhạo một tiếng, thật là hết trô nói rồi. Ngày đó cũng không phải là nàng cầu làm Tần Nguyệt Nhi cùng Tần Nguyệt Hồng thỉnh ăn cơm, cũng không phải nàng buộc Tần Nguyệt Nhi cùng Tần Nguyệt Hồng một hai phải lấy lòng la tử lạc phía sau này đàn thị vệ đại ca. Rõ ràng là Tần Nguyệt Nhi cùng Tần Nguyệt Hồng chính mình tâm thuật bất chính, còn có bất lương giáp tâm, hiện nay không như ý, lại tới chỉ trích nàng không có đem nói rõ ràng. Nàng có cái gì nghĩa vụ cần thiết cùng Tần Nguyệt Nhi cùng Tần Nguyệt Hồng phổ cập khoa học La Tử Lạc là ai? Nàng là như vậy lương thiện người sao? Không phải. Tần Nguyệt Hồng làm khó dễ, càng có rất nhiều muốn tìm cái phát tiết khẩu. Đối mặt Tần Lan Tinh không tiếp chiêu, nàng cũng không còn hắn pháp. Huống chi, còn có La Tử Lạc ở, Tần Nguyệt Hồng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút cố kỵ. Tuy rằng đã xác định La Tử Lạc thân phận, cũng biết nàng cùng La Tử Lạc chi gian lại vô khả năng. Chính là, dù sao cũng là Tần Nguyệt Hồng thượng tâm người, chẳng sợ hiện nay không có gì khả năng, Tần Nguyệt Hồng một chốc một lát cũng rất khó đem tâm tư thay đổi trở về. càng đừng nói, La Tử Lạc mặc kệ là diện mạo vẫn là cả người khí chất, đều thực làm Tần Nguyệt Hồng tâm động. Nhấp môi, Tần Nguyệt Hồng tâm mắt không tự giác, liền hướng tới La Tử Lạc lại nhiều ngó vài mắt. La Tử Lạc đối Tần Nguyệt Hồng là tuyệt đối không có bất luận cái gì ý tưởng. Đứng ở hắn góc độ. nói là chán ghét phản cảm tần nguyệt hồng cũng hoàn toàn không vì quá giờ phút này tao nộ tần nguyệt hồng tràn đầy ái mộ đánh giá la tử lạc trong mắt hiện lên không mừng quay người đi có la tử lạc không tiếng động ý bảo đều có ánh mắt mau thị vệ đi nhanh tiến lên không khỏi phân trần liền đem tần nguyệt hồng thỉnh ra tần lan tinh ra sân tần nguyệt hồng trung quy không phải tần nguyệt nhi nàng muốn thể diện cũng càng có thể ổn được chẳng sợ giờ phút này cực kỳ mất mặt bị thỉnh đi ra ngoài Nàng cũng không có la to. Nàng muốn duy trì, là cuối cùng như vậy một chút tự tôn cùng tiêu ngạo. Thần Lan Tinh không có ngăn đón này đàn thị vệ hành động. Nếu như có thể, nàng ước gì Tần Nguyệt Hồng Vĩnh Viên đều đừng xuất hiện ở nhà nàng người trước mặt. Tần mãi mãi cũng không có ra tiếng quát bảo ngưng lại. Như vậy ba năm xuống dưới, nàng đối Tần Hải một nhà mong đợi, đã sớm tan hết. Mà nay Tần mãi mãi rất rõ ràng, Tần Hải là cái tâm tàn nhẫn. Tần Nguyệt Hồng cũng không có hảo đi nơi nào. Nàng thật muốn thảo khẩu cơm ăn, còn không bằng tìm Tần Lâm toàn ra muốn. Tuy rằng Lý Thúy Hương là cái hung ba ba, nhưng Tần Lâm cùng nhạc giao đều còn tính dê nói chuyện. Mỗi lần chỉ cần nàng tới trong nhà, Tổng có thể mang điểm đồ vật trở về. Ngay cả Tần Lan Tinh, ngẫu nhiên cũng sẽ hướng nàng nơi đó đưa chút ăn. Lâm Hà Thôn rất nhiều hương thân đều nói, nếu không có Tần Lâm toàn ra, Tần Mãi Mãi cùng Tần Tiểu Sơn đã sớm bị đói chết ở nhà. Nếu là gác ở sớm chút năm nghe thế loại lời nói, tần mãi mãi là khẳng định muốn báo nổi. Nhưng là hiện nay tần mãi mãi, cứng đờ kéo kéo khoe miệng, lại là không có càng nhiều biện giải. Thư tâm, tần mãi mãi cũng là tán thành loại này cách nói. Cùng lúc đó, đối vốn nên chăm sóc nàng trưởng tử tần hải liền càng thêm bất mãn cùng oán hận. Nay đây giờ phút này nhìn thấy tần nguyệt hồng bị đuổi ra đi, tần mãi mãi không những không có giúp đỡ tần nguyệt hồng. Ngược lại còn hướng tới Tần Nguyệt Hồng rời đi phương hướng phun nước miếng. Bởi vậy, đủ có thể thấy Tần mãi mãi đối Tần Hải một nhà chán ghét. Lâm Hà Thôn không ít hương thân đều thấy được một màn này. Trong lúc nhất thời, lại là các loại ý tưởng cùng xôn xao. Nguyên bản Tần Hải một nhà dọn đi chân trên, thật có thể nói là là lao Tần gia vinh quang. Tuy rằng mọi người đều biết Tần Hải lúc trước những cái đó không phúc hậu sự tình, nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng. Tần Hải một nhà ở trấn trên xác thật là đã phát đại tài. Không nhìn thấy sớm mấy năm Tần Hải một nhà mỗi lần trở về đều phá lệ khoe khoang. Lại là quần áo mới lại là tân giày, một bộ căn bản là coi thường bọn họ Lâm Hà thôn biểu tình. Sau lại càng là trực tiếp xe ngựa thay đi bộ, miễn bản nhiều nhận người đỏ mắt. Bất quá này 3 năm xuống dưới, đại gia đối Tần Hải một nhà đã không còn sợ cảm. Mặc kệ Tần Hải một nhà như thế nào phú quý, bất hiếu vì đại Tần Hải liền tần mãi nãi cái này mẹ ruột đều không dưỡng, lại có tiền cũng xứng đáng bị mắng, bị phỉ nổ. Như vậy tình huống, dừng ở Tần Nguyệt Hồng trên người cũng đồng dạng là áp dụng. Các hương thân không thấy được Tần Hải, tự nhiên liền giận cho đánh mèo Tần Nguyệt Hồng. Mà Tần Nguyệt Hồng rất nhiều biểu hiện, lại vừa lúc không phải như vậy làm người thoải mái. Nay không, mặc dù Tần Nguyệt Hồng bị đuổi đi, bị tần mãi nãi nổ nước miếng, các hương thân cũng đều không có đứng ở Tần Nguyệt Hồng kia đầu. Ngược lại, chế rêu không ít, nói xấu cũng không ít. Nói ngắn lại một câu, ít nhất tại đây lâm hà thôn, vẫn là tần lâm một nhà mới chạm được chân. Tần Nguyệt Hồng mang theo đầy ngập lửa giận rời đi. Trước khi đi, còn không quên hung tận hướng tới tần Lan Tinh ra chừng mắt nhìn vài mắt. Thứ hôm nay bắt đầu, nàng cùng tần Lan Tinh xuống núi, quyết định rồi. Tần Lan Tinh không để ý đến tần Nguyệt Hồng giờ phút này có phải hay không hận nàng, lại hay không muốn đem nàng đại tá tám khối. Dù sao nàng đối Tần Nguyệt Hồng vị này đại đường tỷ là một đinh điểm hảo cảm cũng không có. Chỉ cần Tần Nguyệt Hồng đường việc gì cũng liền ở nàng trước mắt hoảng, nàng hoàn toàn có thể coi như trên thế giới này căn bản không tồn tại Tần Nguyệt Hồng như vậy một nhân vật. Đã không có Tần Nguyệt Hồng trước mắt, Tần Lan tinh tâm tình nháy mắt liền thoải mái. Liên quan thấy Tần mãi mãi, đều không có đổi người. La tử lạc hôm nay đưa tới lợn rừng thịt rất nhiều, lại là trước mặt mọi người đưa tới. Ngoài cửa tất cả đều là xem náo nhiệt hương thân Tần Lan Tinh không có nghĩ nhiều Liền để lại Tần Mãi Mãi ở nhà ăn cơm chiều Tần Mãi Mãi tự nhiên cũng ở đánh này Đầu lợn rừng chủ ý vốn đang nghĩ như thế nào Mở miệng cùng Tần Lan Tinh muốn Nghe nói Tần Lan Tinh chủ động lưu nàng ăn cơm Tần Mãi Mãi cầu mà không được Cực kỳ khó được Thế nhưng chủ động há mồm nói muốn đi phòng bếp hỗ trợ Tần Mãi Mãi muốn hỗ trợ sự tình Tần Lan Tinh là sẽ không ăn La tử lạc phía sau như vậy nhiều thị vệ, nếu như chỉ làm nhạc giao một người chuẩn bị cơm chiều, sẽ rất mệt. Giờ phút này có tần mãi mãi hỗ trợ, không hề nghi ngờ là chuyện tốt. Đương nhiên, nói đến coi ăn ngon, tần lan tinh là tuyệt đối sẽ không quên tần lan linh. Vì thế thức mau, tần lan linh cùng Chu Thiên cũng được tin tức, lại đây trong nhà ăn cơm. Tần lan linh trước nay đều là cần mẫn. Một hồi về đến nhà, không cần nhạc giao nói chuyện. liền chui vào phòng bếp hỗ trợ. Điểm này, có thể so tần lan tinh phải mạnh hơn không biết thật nhiều lần. Tần lan tinh tuyệt đối là toàn bộ trong nhà ít nhất dính việc nhà cùng việc nhà nông người. Liền tính hiện nay đã đầy 10 tuổi, cũng coi như được với sống trong nung lụa, ở lâm hà thôn tuyệt đối là cô đơn một phần trường hợp đặc biệt. Nhưng mà, tần lan tinh cái này trường hợp đặc biệt sẽ kiếm bạc, hơn nữa là không ít bạc. Điểm này, rất nhiều hương thân rõ như ban ngày. tất cả đều xem ở trong mắt. Nếu như nói lúc trước Tần Lan Linh này đây ôn nhu hiền lương nổi tiếng làng trên sóng dưới, như vậy hiện nay Tần Lan Tinh chính là thật đánh thật lấy thực lực nổi danh. Mười mấy tuổi cô nương, ở hiện đại rất nhỏ, nhưng ở cổ đại, lại cũng thực mau chính là nói nhà chồng tuổi tác. Như Tần Lan Tinh thực tế tình huống, có nhân gia tránh mà sa chi, nhưng cũng có không ít người ra cơ muốn. Lúc trước Tần Lan Linh chính là nơi nơi bị người cầu thú. Chẳng qua cuối cùng tiện nghi chu thiên, làm không ít hương thân đều nhịn không được bóp cổ tay cùng thở dài. Mà nay gặp phải tần lan tinh, phàm là có tâm nhân ra, đều muốn trước thời gian mau chóng đem tần lan tinh định ra tới. Đây chính là tòa không nhỏ bảo tàng, không chừng ngày sau còn có thể trợ cấp gia dụng, mang theo người một nhà đều quá thực hào đâu. Có loại này ý niệm cung ý tưởng người, tuyệt đối không phải một cái hai cái. Này đây! Gần nhất đã bắt đầu có không ít người ở cùng Lý Thúy Hương hỏi thăm So với Tần Nghị cùng Tần Lan Linh việc hôn nhân Lý Thúy Hương đối Tần Lan tinh đứa con gái này việc hôn nhân là thật sự không vội Nhà nàng tiểu bảo còn nhỏ đâu Gà người nào Ít nhất cũng đến lại chờ cái 5 năm Nàng mới có thể suy xét vì tiểu bảo chọn lựa nhà chồng Mỗi khi bị Lý Thúy Hương lấy Tần Lan tinh con nhỏ Không vội cái này lý do đẩy rớt Mọi người liền nhịn không được lắc đầu Nhớ trước đây bọn họ cầu thú Tần Lan Linh thời điểm, Lý Thúy Hương cũng động một chút liền ái nói như vậy. Nhưng cuối cùng lại là Chu Thiên Vô Thanh Vô Tức kéo xính lễ thượng Tần ra, đem Tần Lan Linh cấp cưới về nhà. Mà nay Lý Thúy Hương lại là như vậy một câu, nên không phải là muốn trò cũ trọng thi, kỳ thật đã vì Tần Lan tinh chọn hảo nhân ra. Nghĩ đến đây, không ít người sôi nổi đều nhìn về phía La Tử Lạc. Đã từng mọi người đều cực kỳ đáng thương lại đồng tình La Gia Đại Tiểu Tử. Mà nay đã là quý nhân đâu Sợ là toàn bộ lâm hà thôn Sở hữu cô nương thêm lên Đều leo lên không dậy nổi Nhưng mà đại gia trong lòng lại đều rất rõ ràng Nhiều như vậy cô nương bên trong Không nhất định liền bao hàm Tần Lan Tinh như vậy cái nha đầu Khi đó Tần Lan Tinh thường xuyên cấp La Tử Lạc đưa cơm Cũng liền La toàn phúc hai vợ chồng bị chẳng hay biết gì Trong thôn không ít hương thân Đều là xem ở trong mắt Chẳng qua xem La Tử Lạc thật là không dễ dàng Đại gia liền cũng không có nói nhiều đi nói toạc, miễn cho cấp La Tử Lạc đưa tới thai họa. Còn có Tần Lan Tinh mỗi lần lên núi săn thú, đều sẽ mang theo La Tử Lạc. Nay nội bộ tình nghĩa, chỉ sợ cũng là nói không rõ lý không thuận. Nếu không La Tử Lạc cũng sẽ không ở khi cách 3 năm lúc sau, lại hồi lâm hà thôn tới tìm Tần Lan Tinh. Không sai, tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng, La Tử Lạc là trở về tìm Tần Lan Tinh. Không nhìn thấy La Tử Lạc căn bản là không có để ý tới La ra người. Chứ bỏ tần lan tinh ra, La Tử Lạc cùng Lâm Hà thôn bất luận cái gì một hộ nhà đều không có lui tới cùng đi lại, chẳng sợ ở trong thôn gặp phải, cũng là chưa từng có nhiều hàn huyên cùng ngôn ngữ. Đối với La Tử Lạc này biểu hiện, đại gia đảo cũng sẽ không ghi hận cùng oán trách. Lại nói tiếp, La Tử Lạc vẫn là bọn họ giữa thật nhiều người ân nhân cứu mạng đâu, Nếu không phải La Tử Lạc, Chỉ sợ bọn họ hiện nay thật nhiều người đều bị Trần Cúc Nhi kia đem hỏa cấp thiêu chết. Lúc trước đại gia cùng La Tử Lạc cũng không quá sâu tình nghĩa, mà nay thế sự biến thiên, lại muốn cùng La Tử Lạc lôi kéo làm quen, liền càng thêm không có khả năng, cũng thật là tâm tư không thuần. Lâm Hà Thôn không có như vậy nhiều tâm tư không thuần hương thân. nay đây, tuy rằng đại gia sẽ cảm khái mà nay tần lan tinh trong nhà tạo hóa, lại cũng chỉ là ngoài miệng hâm mộ vài câu. cũng không sẽ chân chính có chứa ác ý. Mà chân chính sẽ nhớ thương ở trong lòng, đối tần lan tinh một nhà nghiến răng nghiến lợi, không thể nghi ngờ vẫn là la ra người. Con cha mẹ cùng muội muội, la bảo căn kỳ thật có lặng lẽ đi đi tìm la tử lạc. Không phải vì tìm la tử lạc muốn bạc, cũng không phải vì khác, hắn chỉ là muốn hỏi hỏi la tử lạc lần này trở về, có phải hay không liền không đi rồi. La tử lạc không có lựa gạt la bảo Can, cho hắn trả lời là 5 năm năm. 5 năm sau hắn còn sẽ rời đi đương nhiên hắn cũng không bảo đảm nhất định sẽ là 5 năm cũng có khả năng không đến 5 năm hắn liền lại hồi thượng kinh nghe nói việc này la bảo căn là mất mát hắn vốn đang cho rằng la tử lạc sẽ vẫn luôn ngốc tại chấn trên đã trở lại liền không đi rồi bất quá ít nhất còn có 5 năm ở chung thời gian đối la bảo căn mà nói lại là cực đại trấn An rốt cuộc hắn phía trước còn tưởng rằng Cả đời này đều không thể tái kiến La Tử Lạc. Còn có thể nhìn thấy, chính là lớn nhất phúc khí. Này nghĩ, La Bảo Căn miết môi, làm lơ cha mẹ cùng muội muội càng thêm âm trầm sắc mặt, trong lòng vẫn luôn trầm đè nặng đại thạch đầu, rốt cuộc hoạt động. Chương 64 Xác định La Tử Lạc không nhanh như vậy rời đi, La Bảo Căn cũng không cùng người trong nhà lộ ra khẩu phong, chỉ là thường thường sẽ tìm cơ hội đi coi trọng La Tử Lạc vài lần. So sánh dưới La Toàn Phúc cùng Vương Hạnh Hoa tâm tình liền không phải như vậy Mỹ Diệu. Nếu La Tử Lạc không có trở về Lâm Hà Thôn, bọn họ cũng không biết La Tử Lạc mà nay phú quý, đảo cũng sẽ không thâm tưởng. Nhưng cố tình, làm cho bọn họ tận mắt nhìn thấy tới rồi La Tử Lạc hiện giờ là cỡ nào phong cảnh. Nếu không phải La Tử Lạc phía sau đám kia thị vệ thật sự quá lợi hại, La Toàn Phúc hai vợ chồng đã sớm chạy tới cùng La Tử Lạc náo loạn. Bọn họ lại nói như thế nào cũng đem La Tử Lạc dưỡng đến 10 tuổi, nếu không có bọn họ La Gia, La Tử Lạc có thể sống đến hiện nay, có thể có mệnh bị người nhà tìm về đi hưởng phúc. Hiện nay khen ngược, La Tử Lạc phong cảnh, phú quý, lại trở mặt không biết người, không thèm nhìn bọn họ La Gia ân cứu mạng cùng dưỡng dục tri ân. Không có bọn họ La Gia, có thể có mà nay La Tử Lạc, mà La Tử Lạc chẳng những không biết báo ân. Ngược lại chạy tới cùng quăng tám xào cũng không tới tần lan tinh một nhà thân cận, ăn ngon hảo uống tất cả đều hướng tần lan tinh trong nhà đưa. Tần lan tinh ra là cứu la tử lạc mệnh, vẫn là dưỡng la tử lạc 10 năm sau. Quả thực là bạch nhã lang, tức chết người đi được. Cũng chính là này đó ý tưởng cùng ý niệm ngày ngày ở trong đầu quay cuồng cùng rít gạo, la toàn phúc hai vợ chồng cuối cùng vẫn là nổ mạnh. Này không... Nghe nói nay cái la tử lạc lại làm người nâng lợn rừng đưa đi tần lan tinh trong nhà, la toàn phúc cùng vương hạnh hoa thật là khí bất quá, đuổi lại đây. Bọn họ cả đời này đều còn không có hưởng qua lợn rừng thịt là gì hương vị, mà nay nói cái gì cũng muốn dính dính la tử lạc quang, an thượng một khối chính tông lợn rừng thịt. La toàn phúc cùng vương hạnh hoa đến tần lan tinh cửa nhà thời điểm, tần Nguyệt Hồng vừa lúc bị la tử lạc thị vệ thỉnh ra tới. Như vậy và chạm thượng. La Toàn Phúc hai người nhịn không được liền đánh cái dùng mình. Nhưng mà, hiện giờ không phải sợ hai thời điểm. Vẫn luôn như vậy sợ đi xuống, bọn họ khi nào mới có thể ngao đến cùng. Kết quả là, chẳng sợ trong lòng cực kỳ thấp thỏm, La Toàn Phúc hai vợ chồng vẫn là tới. Sau đó, hai người đã bị ngăn cản đường đi. Ta, chúng ta là tới tìm tần ra người. Đối tượng đeo đao thị vệ kia mặt vô biểu tình sắc mặt, La Toàn Phúc chỉ chỉ tần lan tinh ra sân. Run run rẩy rẩy trả lời. Đứng ở la toàn phúc bên người vương hạnh hoa cũng đội vàng gật đầu, giúp đỡ ứng lời nói, sợ trước mắt vị này thị vệ trong tay đao cùng lần trước như vậy, lại không khỏi phân trần đặt tại nàng trên cổ. Lần trước vương hạnh hoa chính là bị dọa đến không nhẹ, thật sự không dám, cũng không nghĩ lại đến hồi thứ hai. Liền nói giờ này khắc này, nàng tầm mắt liền vẫn luôn dừng ở thị vệ trong tay đao thượng, thời khắc để phòng suy nghĩ muốn xoay người chạy trốn. La Toàn Phúc tìm cái này lý do vẫn là không tồi. Rốt cuộc nơi này là tần lan tinh gia, trong thôn hương thân tới tìm tần gia người, không gì đáng trách. Bất quá La Toàn Phúc bản nhân thân phận, liền có như vậy điểm vấn đề. Mà hắn lời này vừa ra, thị vệ cũng vẫn chưa lập tức tránh ra, chỉ là tiếp tục hỏi, tìm ai? Đối, tìm ai? La Toàn Phúc tìm ai? Hắn sẽ thay đem vị kia tần gia người thỉnh ra tới. nhưng muốn nói la toàn phúc tưởng ở ngay lúc này tiến phía sau tần ra sân liền đừng suy nghĩ nhà bọn họ thế tử ra ở bên trong đâu không dung bất luận kẻ nào va chạm a không nghĩ tới sẽ bị như vậy vừa hỏi la toàn phúc theo bản năng liền luống cuống tìm ai a tần lan tinh ra hắn cũng không có biện pháp tìm ai này này tìm tần lan tinh thấy la toàn phúc nói không ra lời vương hạnh hoa lập tức liền tiếp thượng không có biện pháp Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương lúc này khẳng định trên mặt đất, tìm bọn họ vô dụng. Nhạc Giao nhưng thật ra có thể tìm, nhưng nhạc Giao kia mềm tính tình, chỉ sợ cũng giúp không được gấp cái gì. Nói đến nói đi, vẫn là đến tìm Tần Lan Tinh mới có dùng. Tìm Tần Tiểu Cô Nương. Thị vệ trên dưới đánh giá Vương Hạnh Hoa liếc mắt một cái, đảo cũng không có không đáng để ý tới, mà là xoay người đi mời người. Tần Lan Tinh vốn dĩ cho rằng, thị vệ là bởi vì Tần Nguyệt Hồng tìm nàng. không lường trước là bởi vì bên ngoài tới la toàn phúc cùng vương hạnh hoa lại nói tiếp tần lan tinh cùng này hai người cũng không có gì giao thoa cùng lui tới lúc trước nếu không phải vì la tử lạc tần lan tinh chỉ sợ liền hai người kia tên đều không nhớ được giờ phút này nhìn thấy hai người mặt mang nôn nóng cùng chờ đợi đứng ở bên ngoài tần lan tinh đại khái có thể đoán được bọn họ ý đồ đến lập tức cũng không nhiều lời liền đi tới hai người phụ cận Lan Tinh A vừa thấy đến tần Lan Tinh ra tới, vương hạnh hoa vội vàng treo lên nhiệt tình tươi cười, ôn hòa nói, nhà các ngươi hiện nay chính là đại trận trượng, đại phô trường. Chúng ta quê nhà hương thân, đều không thể dễ dàng tới cửa, còn phải thỉnh vị này thị vệ đại ca thông truyền mới có thể nhìn thấy ngươi nha đầu này. Thần Lan Tinh kêu thị vệ đại ca là không có gì không thích hợp. Rốt cuộc nàng tuổi bãi tại nơi đó, bởi vì la tử là quan hệ, thân phận cũng là bãi tại nơi đó. Rất nhiều thị vệ không những sẽ không cảm thấy tần lan tinh đường đột, ngược lại còn có chút thụ sùng nhược kinh, thật là câu nệ. Nhưng mà bị Vương Hạnh Hoa kêu thị vệ đại ca, một bọn thị vệ liền có chút sắc mặt mang đen. Quan hệ họ hàng đáp cố cũng không phải như vậy tư thế, như thế nào cũng đến nhìn xem chính mình là cái gì thể diện, cái gì thân phận, cái gì tuổi đi. Nhìn nhìn Vương Hạnh Hoa tuổi tác, được xưng là đại ca vị này thị vệ hư lạnh một tiếng. Nói rõ là không tình nguyện chịu hạ cái này xưng hô. Bị thị vệ như vậy một hử, vương hạnh hoa thân thể run run, phía sau lưng không tự giác bắt đầu lạnh cả người. Nàng, nàng cũng tìm không thấy mặt khác càng thích hợp xưng hô không phải. Tổng không thể kêu một tiếng tiểu lệ đi. Sơ sơ chính mình cổ, vương hạnh hoa đã bắt đầu lo lắng nàng đầu còn có thể hay không mạnh khỏe không tổn hao gì giữ được. Tần Lan Tinh cũng cảm thấy Vương Hạnh Hoa xưng hô rất làm cho người ta không nói được lời nào. Bất quá, nàng không tính toán cùng Vương Hạnh Hoa có cái gì tiếp xúc, cũng liền lười đến sửa đúng Vương Hạnh Hoa xưng hô. Biểu môi, Tần Lan Tinh đi thẳng vào vấn đề, dứt khoát lưu loa hỏi, thím có việc sao? Có có có, đương nhiên là có việc. Vương Hạnh Hoa đầu điểm kêu kêu một cái mau, xong rồi lại sợ Tần Lan Tinh xoay người chạy lấy người, trực tiếp liền túm chặt Tần Lan Tinh cánh tay. Lan Tinh, nhà ta đại tiểu tử có phải hay không ở nhà ngươi? Thật đúng là có đủ ra mặt dày hỏi chuyện, nhất thời khiến cho tần Lan Tinh có chút hết trô nói rồi. Vương Hạnh Hoa tự mình cũng biết nàng hỏi cái này lời nói có chút lỗi thời. Nay đây nàng thanh âm ép tới rất thấp, tránh làm quanh mình thị vệ nghe được, mà là chỉ bảo đảm tần Lan Tinh có thể nghe được đến. Lan Tinh nha đầu, ngươi chính là chúng ta lâm hà thôn người, đến giúp đỡ tím, không thể hướng về chúng ta đều không quen biết người ngoài. Người ngoài. Thần Lan Tinh cũng không biết, nàng có hướng về cái nào người ngoài. Chính là nhà ta đại tiểu tử thân sinh. Cha mẹ cuối cùng hai chữ, Vương Hạnh Hoa trên cơ bản hàm ở cổ họng lẩm bẩm. Đã là đề phòng không cho người khác nghe xong đi, kỳ thật cũng là nàng chính mình trong lòng quá hư thôi. Nói đến cùng, Vương Hạnh Hoa chính mình so với ai khác đều rõ ràng, nàng đối la tử lạc căn bản cũng không như thế nào yêu thương. Mà nay la tử lạc chẳng những tìm về thân sinh cha mẹ, lại quá cực kỳ phú quý, nàng nơi nào so được với, lại nơi nào chạm được chân. Nếu không phải thiệt tình muốn phân ly canh, cũng là xác thật muốn tử la tử lạc trên người vớt đến chỗ tốt, Vương Hạnh Hoa cũng không muốn phân như vậy rõ ràng. Nay không phải muốn mượn sức tần lan tinh giúp bọn hắn nói tốt sao. Chắc hẳn phải vậy, phải dẫn đầu đem la tử lạc thân sinh cha mẹ bỏ qua một bên, ném đến một bên. Nghe hiểu Vương Hạnh Hoa thâm ý, Tần Lan Tinh chỉ cảm thấy thật là buồn cười. Hiện nay Vương Hạnh Hoa là muốn chiếm tiện nghi tới. Nếu là chiếm tiện nghi, vậy khẳng định là chiếm Tam Vương Phủ tiện nghi A. Nay tiên đề hạ, Vương Hạnh Hoa còn một hai phải cường điệu Tam Vương Phủ là người ngoài, bọn họ la ra cùng la tử lạc mới càng thân cận. Hảo đi, nếu Vương Hạnh Hoa nói như vậy, Tần Lan Tinh cũng không vô nghĩa, trực tiếp liền gật gật đầu, ân ân, chúng ta đều là lâm hà thôn người. Ta khẳng định là đứng ở thím bên này. Kỳ thật ta cũng cảm thấy la tử lạc hay là nên hồi chúng ta lâm hà thôn mới hảo. Bên ngoài mặc kệ nhiều phú quý, chung quy là người ngoài, không bằng chúng ta người một nhà như vậy chi kỷ. Không bằng thím vẫn là đem la tử lạc tiếp về nhà đi thôi. Chúng ta cũng hảo đem vị này thị vệ đại ca toàn bộ thỉnh đi, đưa về thượng kinh. Rốt cuộc bọn họ cũng đều là người ngoài phái tới. Tần Lan tinh một ngụm một cái người ngoài. Phá lệ tăng thêm ngự khí, nói vương hạnh hoa nghe phá lệ thoải mái. Bất quá tần lan tinh nói muốn đem la tử lạc tiếp hồi lâm hà thôn. Vương hạnh hoa liền không phải thực tình nguyện. Nếu la tử lạc đều nhận chính mình thân cha mẹ ruột, dựa vào cái gì còn làm cho bọn họ la ra dưỡng? Bọn họ la ra lại không có nhiều lương thực dưỡng la tử lạc cái này bạch nhã lang. Không cần không cần. Không cần đem đại tiểu tử tiếp về nhà tới. Đại tiểu tử hiện nay ở cái kia trong nhà quá thực hảo, nhà chúng ta cũng là cung cấp nuôi dưỡng không dậy nổi như vậy phú quý nhật tử. Cùng với làm đại tiểu tử đi theo chúng ta lão la già chịu khổ chịu tội, còn không bằng vương hạnh hoa đảo cũng sẽ diễn kịch, nói đến mặt sau còn nghẹn ngào làm bộ sát nổi lên nước mắt. Thần Lan Tinh liền càng cảm thấy buồn cười. Bất quá, nàng cũng không nói ra vương hạnh hoa giả dối kỹ thuật diễn, sát có chuyện lạ gật gật đầu, cũng là... kia vẫn là làm la tử lạc đi theo người ngoài hưởng phúc hảo. Chúng ta lâm hà thôn cũng liền lớn như vậy, nhật tử quá đến cũng không phải thực hảo, vẫn là đừng làm cho la tử lạc trở về ăn đói mặc rách. Con tuổi nhỏ sẽ vì trong nhà làm việc, còn thường xuyên bị đánh. La tử lạc muốn giữ được một cái mạng nhỏ, cỡ nào gian nan. Vương hạnh hoa nghẹn nghẹn, trên mặt biểu tình nhịn không được liền biến thành ngượng ngùng. La tử lạc ở la gia quá đến ngày mấy, Không phải nàng muốn che lấp là có thể che lấp. Hùng chi lúc trước la tử lạc thiếu chút nữa bị đánh chết sự tình, toàn thôn đều biết, nàng càng là hết đường chối cãi. Đến tận đây, vương hạnh hoa khổ tình diễn là nói cái gì cũng vô pháp sướng đi xuống. Rốt cuộc, đều là hiểu tận gốc dễ à. Nhìn vương hạnh hoa trên mặt biểu tình trở nên thật là văn mẹo, tần lan tinh trong lòng cười nhạo một tiếng, trên mặt lại là không có quá lớn biểu hiện. Nàng đào muốn nhìn. Vương Hạnh Hoa kế tiếp còn có thể như thế nào sướng? Vương Hạnh Hoa không có gì cơ hội biểu hiện. Chỉ vì, Lý Thúy Hương đã trở lại. Vừa thấy đến Vương Hạnh Hoa, Lý Thúy Hương sắc mặt lập tức liền kéo xuống dưới, ngươi tới nhà của chúng ta làm gì? Vương Hạnh Hoa cùng Lý Thúy Hương là vẫn luôn đều bất hòa. Từ khi lần đó bởi vì tần lan tinh một cái trứng gà, la tử lạc ai Vương Hạnh Hoa đánh bị Lý Thúy Hương đi tìm đi, Vương Hạnh Hoa liền hận chết Lý Thúy Hương. Chẳng sợ La Tử Lạc rời đi 3 năm, lẫn nhau quan hệ cũng không hòa hoãn. Giờ phút này thấy Vương Hạnh Hoa đứng ở nhà bọn họ ngoài cửa, Lý Thúy Hương không cần thiết hai lời, liền trầm mặt. Lại tới khi dễ Tử Lạc. Vương Hạnh Hoa tâm là hát sao. Tuy rằng biết La Tử Lạc hiện nay mặc kệ đi đến nơi nào đều có thị vệ đi theo, Lý Thúy Hương như cũ vẫn là bình thường tâm, đem La Tử Lạc coi như nhà mình hài tử đang xem đãi Cũng này đây. Lý Thúy Hương sẽ không bởi vì nhiều một đám thị vệ, liền cảm thấy la tử lạc cỡ nào lợi hại. Nhà mình hài tử nhà mình đau. Nhìn thấy Vương Hạnh Hoa, Lý Thúy Hương phản ứng đầu tiên vẫn là, Vương Hạnh Hoa lại tưởng náo sự. Chương 65 Lý Thúy Hương ý tưởng tự nhiên là không sai. Vương Hạnh Hoa xác thật muốn nháo sự, hơn nữa nháo đến vẫn là nhà bọn họ sự. Ta là tới tìm ta ra đại tiểu tử. Đình Lý Thúy Hương nghi ngờ ánh mắt. Vương Hạnh Hoa đỉnh đỉnh phía sau lưng, ý đồ làm được đúng lý hợp tình. Nhà ngươi đại tiểu tử, la bảo căn tới nhà của ta. Lý Thúy Hương một ánh mắt, liền nhìn phía tần Lan Tinh, tiểu bảo, ngươi cùng la bảo căn ở chơi. Đây là cái thực làm người vô pháp trả lời vấn đề. Thần Lan Tinh khi nào cùng la bảo căn cùng nhau chơi qua. Này căn bản chính là không có khả năng sao. Không riêng Lý Thúy Hương biết điểm này, Vương Hạnh Hoa cũng là biết rõ. Nhà nàng La Bảo Căn không có khả năng cùng Tần Lan Tinh có liên quan. Nhưng là hiện nay, nàng nói đại tiểu tử là La Tử Lạc, không phải La Bảo Can. Thập phần xác định Lý Thúy Hương là cố ý nói như vậy, Vương Hạnh Hoa kéo xuống mặt, không cao hứng nhìn Lý Thúy Hương nói, nhà ta đại tiểu tử là ai, ngươi sẽ không không biết đi. Tại đây giả ngây giả dại khi dễ ai đâu. Đầu tiên, nếu như ta giả ngây giả dại có thể khi dễ ngươi, ta nhưng thật ra tình nguyện trang cả đời ngốc. Ngươi nếu là không tin, ta thử xem. Cười nhạo một tiếng, Lý Thúy Hương tự nhiên sẽ không bị vương hạnh hoa cấp dọa sợ. Tiếp theo, nhà ngươi đại tiểu tử là ai? Ta thật đúng là liền biết, nhưng còn không phải là la bảo Can sao. Ta nói chính là la tử lạc. La, tử, lạc. Bị Lý Thúy Hương lại là châm chọc lại là trách móc, vương hạnh hoa khí thẳng dầm chân, gàn từng chữ một, cả giận nói. Nga, nguyên lai là tử lạc à? Dường như giờ khắc này mới phản ứng lại đây, Lý Thúy Hương oán trách nhìn Vương Hạnh Hoa, xem thường nói, tử lạc liền tử là bái. Trả lại ngươi ra đại tiểu tử, mất công ngươi có mặt nói được xuất khẩu. Ta như thế nào liền nói không ra khẩu. Ta chính mình dưỡng 10 năm nhi tử, ta còn không thể nhận. Vương Hạnh Hoa tuyệt đối có thể coi như là không biết xấu hổ thủy tổ. Mà nay nàng, hoàn toàn đã quên nàng đã từng là như thế nào khi dễ la tử lạc. chỉ lo nghĩ như thế nào mới có thể ở là tử lạc trên người được đến chỗ tốt vương hạnh hoa tính toán giấu không người ở lý thúy hương tự nhiên rõ ràng lập tức liền càng thêm trướng mắt vương hạnh hoa đương người cha mẹ vốn chính là không cầu hồi báo một lòng chỉ nghĩ vì nhi nữ tốt nhưng là vương hạnh hoa căn bản là không phải một cái xứng trước mâu thân quá buồn cười cũng quá làm cho người ta không nói được lời nào lười đến cùng vương hạnh hoa lãng phí môi lưới Lý Thúy Hương trực tiếp lôi kéo tần làn tinh, liền tính toán tiến nhà mình đại môn. Vương Hạnh Hoa là muốn ngăn lại Lý Thúy Hương. Nhưng mà, nàng thật sự ngăn không được. Cuối cùng, liền chỉ có thể khẽ căn môi, đứng ở tại chỗ. Cùng lúc đó, Tần Nguyệt Hồng lại là gọi lại Lý Thúy Hương. Nhị thẩm. Mang theo như vậy một chút ủy khuất cùng khó chịu, Tần Nguyệt Hồng tiếng nói mang lên nghẹn nào, tam thẩm, ta cũng bị đuổi ra ngoài. Tần Nguyệt Hồng làm cho Tần Lan Tinh mặt này cáo trạng, thật sự hảo sao. Bởi vì Tần Nguyệt Hồng mở miệng, Lý Thúy Hương theo bản năng nhìn về phía Tần Lan Tinh. Tần Lan Tinh điểm môi, không chút khách khí liền gật gật đầu. Không sai, chính là nàng đuổi đến người. Vậy không có gì hảo thuyết. Lý Thúy Hương quay đầu, thần sắc ôn hòa nhìn về phía Tần Nguyệt Hồng, là Nguyệt Hồng A. Hôm nay sắc cũng không còn sớm, ngươi làm sao còn không có về nhà. Ban đêm đi đường nhưng không an toàn. Ngươi một cái độc thân nữ tử, vẫn là chạy nhanh về nhà đi. Đổi mà nói chi, Lý Thúy Hương là không tính toán lưu nàng ở nhà làm khách. Mặc dù Lý Thúy Hương lời nói nói lại dễ nghe, Tân Nguyệt Hồng sắc mặt vẫn là khống chế không được đen xuống dưới. Tân Nguyệt Hồng là thật sự không nghĩ tới, một ngày kia nàng thế nhưng đến cùng Lý Thúy Hương cái này nhị thẩm nói tốt. Dĩ vắng nàng, đều là cực kỳ coi thường Lý Thúy Hương. Nhưng mà, cũng thế, vì nàng chính mình việc hôn nhân. không cầu lý thúy hương lại có thể làm sao bây giờ Dừng một chút tần nguyệt hồng vẫn chưa theo lời xoay người chạy lấy người mà là đáng thương vô cùng nhìn lý thúy hương nói nhị thẩm ta nay cái có thể hay không lưu tại trong nhà một đêm ta chân đau đi không quay về chân đau a ta đây làm ngươi đường muội phu khua xe bỏ đưa ngươi trở về trấn thượng ngươi đường ca không ở nhà cũng không đến người khác có thể lý thúy hương nơi nào là hảo lừa gạt Không cần thiết Tần Nguyệt Hồng tiếp tục nhiều lời mà khác, Lý Thúy Hương liền đem Tần Nguyệt Hồng đường lui cấp phá hỏng. Nói đến cái này phân thượng, Tần Nguyệt Hồng hơi há mồm, mấy độ không nói gì. Cuối cùng, than nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu, tiêu tính, ta còn là tự mình đi trở về đi thôi. Lại là vất vả lại là đau đớn, cũng không hảo phiền toái người ngoài. Chu Thiên đối Tần Lan tinh người một nhà mà nói, đều không phải là người ngoài. Bất quá đối Tần Nguyệt Hồng mà nói. Thật đúng là chính là người ngoài. Dù sao, Lý Thúy Hương là không tiếp Tần Nguyệt Hồng cái này lời nói. Nói rõ, chính là tùy Tần Nguyệt Hồng tưởng như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn, chỉ cần chớ chọc nhà bọn họ người liền thành. Tần Nguyệt Hồng khẽ cắn môi, bị buộc bất đắc dĩ, cũng chỉ đến ngoan ngoan rời đi. Nhưng là nàng trong lòng hạ âm thầm thề, này không phải cuối cùng một lần, bất quá là vừa bắt đầu thôi. Nàng sẽ không như vậy dễ dàng đã bị đà đảo, chuyện này. còn không có xong. Tân Nguyệt Hồng xong không để yên, Lý Thúy Hương cùng Tần Lan Tinh đều không có để ý tới, hãy còn vào nhà mình đại môn. Bị lưu tại bên ngoài Vương Hạnh Hoa tả hữu cân nhắc một phen, vẫn là không có thể nghĩ ra mặt khác biện pháp tới. Không khỏi, cũng cũng chỉ có thể đi theo La Toàn Phúc một đạo, dẹp đường hồi phủ. La Tử Lạc là không ở Lâm Hà thôn ngủ lại. Một là xác thật không có phương tiện, nhị cũng là bởi vì hắn phía sau này đàn thị vệ nhân số đông đảo, Ở Hòa Thuận vui vẻ ăn cơm chiều lúc sau, La Tử Lạc liền mang theo một bọn thị vệ rời đi. Tần Lan Tinh đưa La Tử Lạc đến cửa thôn, xa hơn địa phương, liền không có. Ngay từ đầu La Tử Lạc cũng nghĩ tới muốn hay không đem Tần Lan Tinh tiếp đi trấn trên trụ. Nhưng là Tần Lan Tinh trong nhà cha mẹ đều khỏe mạnh, cuối cùng La Tử Lạc vẫn là từ bỏ như vậy cái đề nghị, tình nguyện nhiều hơn đi tới đi lui trấn trên cùng lâm hà thôn mấy tranh, cũng không muốn làm Tần Lan Tinh thanh danh bị hao tổn. Tần Nguyệt Hồng không có đi qua xa. Nàng là biết được La Tử Lạc đoàn người khẳng định phải về chấn trên. Nghĩ La Tử Lạc đoàn người đều là cưới ngựa mà đến, khẳng định cũng có thể tiện thể mang theo nàng đoạn đường. Nay đây, Tần Nguyệt Hồng liền chắn ở Lâm Hà Thôn đi trước chấn trên tuyến đường chính thượng. Giá! Nhưng mà thực đáng tiếc chính là, La Tử Lạc không có bởi vì Tần Nguyệt Hồng xuất hiện liền dừng lại. Ngược lại, còn nhanh hơn tốc độ, từ Tần Nguyệt Hồng trước mặt gào thét mà qua. Tần Nguyệt Hồng có thể cảm giác được đến đôi ngựa ba bay nhanh đảo qua nàng gò má xúc cảm, khẩn trương nhắm mắt lại, e sợ cho vó ngựa một không cẩn thận, liền dẫm tới rồi nàng trên người. Cũng may, La Tử Lạc thuật cưới ngựa cũng không tệ lắm. Không có đụng vào Tần Nguyệt Hồng, cũng không có đá đến nàng, để lại Tần Nguyệt Hồng một cái bình yên vô sự. Tần Nguyệt Hồng đã sắp bị hù chết. Ở La Tử Lạc lúc sau, lại là mười mấy con ngựa từ bên người nàng chạy như bay mà qua. chỉ sợ tới mức tần nguyệt hồng hai chân nhụn lún ra ngã ngồi ở trên mặt đất quá thật là đáng sợ nếu không phải nàng hảo mệnh chỉ sợ đã chết thảm ở vó ngựa dưới cũng là tới rồi giờ khắc này tần nguyệt hồng mới chân chính ý thức được la tử lạc là thật sự không có coi trọng nàng tuy là tần nguyệt hồng lại là tự phụ lại là kiêu ngạo đối mặt sinh tử chi gian nhục nhã nàng vẫn là sách thanh mở to mắt nhìn phía la tử lạc đoàn người rời đi phương hướng Bùi đất phi dương chi gian, Tần Nguyệt Hồng khỏe mắt xẹt qua nước mắt. Tiểu bảo, ngươi lại đường tỷ việc hôn nhân định ra tới. Lý Thúy Hương bỗng nhiên cùng Tần Lan Tinh nói việc này thời điểm, Tần Lan Tinh còn tưởng rằng ảo giác. Không phải nói Tần Nguyệt Hồng gả không ra, mà là lấy Tần Nguyệt Hồng kia mắt cao hơn đỉnh tư thế, Tần Lan Tinh còn tưởng rằng Tần Nguyệt Hồng muốn lại kéo tốt nhất mấy năm mới có thể nghĩ đến thông. Đương nhiên, Tần Lan Tinh là sẽ không cho rằng... Tần Nguyệt Hồng việc hôn nhân này là như Tần Nguyệt Hồng ý, leo lên la tử lạc vị này quý nhân. Thật muốn là như thế, Tần Lan Tinh bảo đảm, nàng nhất định sẽ thân thủ đánh chết la tử lạc cái này ngu xuẩn. Tần Nguyệt Hồng việc hôn nhân tự nhiên cùng la tử lạc không có bất luận cái gì căn hệ, mà là chấn trên mặt khác một hộ nhà. Không coi là đại phú đại quý, khá vậy không lo ăn mặc, Tần Nguyệt Hồng nếu như gả qua đi, khẳng định là sẽ không chịu khổ. Vốn là chuyện tốt. ít nhất tần lan tinh liền ngữ môi không có nhiều lời bất quá mấy ngày sau tần lan tinh ngoài ý muốn biết được tần nguyệt hồng việc hôn nhân thổi thổi thật đúng là làm người cảm thấy tiếc nuối lại giống như không phải như vậy ngoài ý muốn sự tình lúc đó tần lan tinh đang theo la tử lạc ngồi ở tụ phúc lâu uống trà chợt vừa nghe đến bên ngoài có tiếng ồn ào còn tưởng rằng đã xảy ra cái gì hiếm lạ sự tinh tế vừa nghe mới biết được là chu phủ ở ỷ thế hiếp người chu phủ a kia chẳng phải là tần nguyệt nhi nhà chồng sao đây là ở khi dễ ai đâu thần lan tinh tham giải quá cổ hướng ra ngoài xem xét qua đi lại lúc sau tần lan tinh liền biết được cụ thể là chuyện gì xảy ra chu phủ tìm chính là tần nguyệt hồng nhà chồng cha vì sao là phá hư hôn sự này thuận lợi tiến hành ta còn đương đại đường tỷ tự mình trong lòng hiểu rõ đâu thần lan tinh cười cười trong giọng nói tràn đầy không cho là đúng Khi đó Tần Nguyệt Hồng đều bị ngâng tiến Chu phủ, lúc sau lại bình yên thoát thân, người ngoài đều nói là Chu phủ lao ra chỉ nhìn chúng Tần Nguyệt Nhi như vậy một vị phu nhân. Nhưng là, theo Tần Lan Tinh biết đến là, kia Chu lão ra là bởi vì đối Tần Nguyệt Hồng dễ tình đâm sâu, lúc này mới thả Tần Nguyệt Hồng mấy năm tự do. Tần Nguyệt Hồng lúc sau như vậy nhiều lần việc hôn nhân không có nói thành, Tần Lan Tinh còn tưởng rằng bằng vào Tần Nguyệt Hồng thông minh là đã sớm đoán được. bất quá mà nay xem ra tần nguyệt hồng giống như quá mức không cho là đúng liên quan cũng liên lụy mặt khác vô tội người tần nguyệt hồng tự nhiên là biết chu lão gia đối nàng có gây rối chi tâm nhưng là nàng là không có khả năng ủy thân cấp một cái tao lão nhân càng đừng nói cái này tao lão nhân hiện nay phu nhân vẫn là nàng thân mội mội ở điểm này tần nguyệt hồng rất là kiên trì cũng thấy chết không sờn chu lão gia luyến tiếp cường ngạnh bức bách tần nguyệt hồng Lúc này mới kéo lâu như vậy cũng chưa bên ngoài đi lên. Bất quá lúc này đây không giống nhau. Đầu tiên là Tần Nguyệt Nhi ở bên ngoài muốn hồng hạnh xuất tưởng, lại là Tần Nguyệt Hồng cư nhiên trong lén lút con hắn cùng mặt khác dã nam nhân đính hôn sự. Chu lão gia chỉ cảm thấy trên đầu lục vân dày đặc, toại quyết định không hề cấp Tần Nguyệt Hồng tùy ý làm bậy cơ hội. Chu lão gia đầu tiên là một tờ hưu thư, đem Tần Nguyệt Nhi đưa về Tần Hải trong nhà. Ngay sau đó Đánh cưới hỏi đàng hoàng tên tuổi, tự mình nâng xính lễ thượng Tần Hải ra muốn nên thu Tần Nguyệt Hồng. Tần Hải một nhà thiếu chút nữa không bị Chu Láo ra bước điên. Tần Nguyệt Nhi là khóc la muốn cùng Chu Láo ra liều mạng. Tần Nguyệt Hồng sắc mặt càng là tức giận đến cực điểm, xấu hổ và giận dữ ý muốn thắt cổ. Tần Hải hoàn toàn há hốc mồm, Chu Tiểu Liên càng là dương nanh múa bước, muốn cùng Chu Láo gia động thủ, rồi lại không có can đảm lượng. Cuối cùng, cũng chỉ có ngồi ở một bên gào khóc. này đều chuyện gì a? quả thực là thiên đại thai họa nghe nói tần nguyệt hồng trong nhà tần lan tinh chớp trước, trước mắt trừ bỏ buồn cười cũng chỉ có hết trôi nói rồi xứng đáng ai làm lúc trước tần hải cùng chu tiểu liên bám lấy bám lấy một hai phải leo lên chu ra dòng roi đâu không phải nói chu lão ra quá môn nhà giàu gả đi vào chính là hưởng phúc sao trước mắt tần nguyệt nhi đã hưởng xong phúc đến phiên tần nguyệt hồng bái chương 66 tần nguyệt hồng tự nhiên là không nghĩ gả cho chu lao ra giờ này khắc này nàng có thể nghĩ đến duy nhất thoát thân chi sách cũng cũng chỉ có chạy trốn đến nỗi chạy trốn đi nơi nào tần nguyệt hồng không có bất luận cái gì trần trở liền lựa chọn lâm hà thôn tần lan tinh ra đại đường tỷ ngươi như thế nào chạy tới nhà của chúng ta kinh ngạc nhìn đầy mặt kinh hoàng tần nguyệt hồng tần lan tinh trong lòng mạc danh sinh ra điểm xấu dự cảm tới lan tinh ngươi cứu cứu đại đường tỷ cầu xin ngươi tần nguyệt hồng đều không phải là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng mà là nhận chuẩn toàn bộ chấn trên cũng cũng chỉ có la tử lạc có can đảm cùng chu lão ra đối nghịch la tử lạc cha ruột mẹ đẻ chính là thượng kinh nhân sĩ lại mang theo như vậy nhiều thị vệ tại bên người trưởng quản tụ phúc lâu sinh ý khẳng định là rất có địa vị đại đương tỷ ngươi tần lan tinh hơi há muộm lời nói còn không có hỏi xong đã bị tần nguyệt hồng bắt được bả vai Đôi tay gắt gao nhéo tần lan tinh bả vai, tần nguyệt hồng đỏ ngầu mắt, ngự khí tràn đầy cầu xin, lan tinh, đại đường tỷ biết, chúng ta hai nhà phía trước cũng không phải thực hòa khí. Nhưng là, chúng ta là thân thân đường tỷ muội A. Chúng ta là người trong nhà, trong cơ thể lưu trữ giống nhau huyết, đánh gây xương cốt còn hợp với gân đầu. Đại đường tỷ không cầu người khác, chỉ cầu ngươi có thể hỗ trợ cùng kia la. Cùng vị kia quý nhân nói nói lời hay. thỉnh cầu hắn cứu cứu đại đường tỷ miễn đại đường tỷ tao nộ ngập đầu thai họa tốt không cứ việc đến lúc này tần nguyệt hồng cũng vẫn là một ngụm một cái quý nhân xưng hô la tử lạc không thể nói không cân tâm chẳng qua tần lan tinh là thật sự bị tần nguyệt hồng nói lộng hồ đồ đại đường tỷ người rốt cuộc tao nộ cái gì ngập đầu thai họa đây là muốn mạng người cùng muốn mạng người cũng không sai biệt lắm thấy tần lan tinh là thật sự không hiểu được tần nguyệt hồng cười khổ buông ra đôi tay trong mắt nổi lên lệ quang kia chu gia khinh người quá đáng thế nhưng hưu nguyệt nhi mạnh mẽ muốn đem ta cưới quá môn lan tinh ngươi nói này nhưng còn không phải là muốn đại đường tỉ một cái mệnh nguyên lai like là nói chuyện này a tần lan tinh mở to hai mắt nhìn chằm chằm tần nguyệt hồng một lát ngay sau đó gật gật đầu kia xác thật không phải cái gì hỷ sự tự nhiên không phải hỷ sự không những không phải hỷ sự căn bản chính là chúng ta lão tần ra tăng sự chỉ cảm thấy tần lan tinh ngữ khí quá mức tùy ý tần nguyệt hồng bất mãn trắng liếc mắt một cái tần lan tinh bất quá ngại tại đây khắc còn yêu cầu tần lan tinh tần nguyệt hồng cũng không thật sự như dĩ vãng như vậy tùy ý làm vậy mà là than nhẹ một tiếng không phải không có mất mát cảm thán nói cũng quái nguyệt nhi không bản lĩnh đều ba năm thế nhưng cũng không có thể lưu lại kia chu láo gia tâm đến nỗi với kia chu láo gia ác nhân ác sự cư nhiên đem ý xấu đánh tới ta trên người tới Liên lụy ta đến tận đây. Nghe Tần Nguyệt Hồng ngay cả giờ phút này đều không quên nâng lên chính mình giá trị con người lời nói, Tần Lan Tinh trừ bỏ biểu môi, cũng là không lời gì để nói. Dù sao nàng cùng Tần Nguyệt Nhi cũng không phải đặc biệt hợp, Tần Nguyệt Hồng oán trách chính là Tần Nguyệt Nhi lại không phải Tần Lan Linh, Tần Lan Tinh vẫn là có thể làm được mắt điếc thai ngơ, quyền đường không nghe thấy. Mặc kệ nói như thế nào, Tần Nguyệt Hồng tìm lại đây, liền không muốn lại rời đi. Liên tính Tần Lan Tinh một nhà không thế nào hoan nghênh nàng, nàng cũng là mạnh mẽ giữ lại. Nhà ta không có nhiều nhà ở cho người trụ. Đại đường tỷ không bằng đi mãi mãi ra trụ đi. Đứng ở Tần Lan Tinh lập trường, Tần Nguyệt Hồng lưu không lưu lại không phải mấu chốt nhất vấn đề. Tần Nguyệt Hồng muốn ngủ ở chỗ nào, mới là cần đến suy xét vấn đề. Cái gì? Ta không đi. Tần Nguyệt Hồng lắc đầu, một mông ngồi ở Tần Lan Tinh ra nhà chính trên ghế, đánh chết không dịch hoa. Ta đêm nay ngủ ngươi trong phòng. Tần Nguyệt Hồng lời này là hướng về phía Tần Lan Tinh nói. Ngữ khí rất là đương nhiên, mang theo không dung cự tuyệt kiên định. Tần Lan Tinh trực tiếp đã bị Tần Nguyệt Hồng này đúng lý hợp tình ngữ khí cấp khí cười, cho nên đâu, ta muốn đi đâu ngủ. Lan Tinh ngươi có thể đi cùng ngươi nương ngủ, làm cha ngươi cùng đại ca ngủ Tần Nguyệt Hồng thực sẽ ăn bài, cũng đặc biệt có trật tự sai khiến đêm nay vấn đề cho ở bất quá nàng lời nói còn chưa nói xong. Liền thấy được Tần Lan Tinh cười như không cười trâm trọc ánh mắt. Nói thật, Tần Lan Tinh là thật sự không có đối Tần Nguyệt Hồng ôm có bất luận cái gì kỳ vọng. Nhưng là Tần Nguyệt Hồng có thể ra mặt dạy đến trình độ này, vẫn là làm Tần Lan Tinh không thể không lau mắt mà nhìn. Ta cha mẹ êm đẹp ở trên một cái giường ngủ cả đời, đột nhiên bởi vì ngươi một câu, phải phân phòng ngủ. Sau đó đâu? Ta đại ca đại tẩu cảm tình cực đốc, ngại ngươi mắt, chống đỡ ngươi lộ. Vẫn là rảo đến ngươi ăn không vô đi cơm. Nhân ra em đẹp một nhà ba người, vì sao phải bị ngươi chia rẽ? Nếu Tần Nguyệt Hồng ý thức được không thích hợp, Tần Lan Tinh đơn giản cũng không khách khí, cười lạnh nói, còn có, ta bản nhân nhà ở, không tính toán nhường ra tới cấp ngươi ngủ. nay đây, còn thỉnh ngươi tùy tiện dịch cái hoa, đi mãi mãi ra ở nhờ cũng hảo, trở về chấn thượng cũng thế, không ai sẽ ngăn đón ngươi. Lan Tinh Tần Nguyệt Hồng sắc mặt trong phút chốc liền trướng đến đỏ bừng, không dám tin tưởng kinh hô, ngươi biết rõ ta hiện nay không thể trở về Trấn thượng, như thế nào còn nói như vậy. Đại đương tỷ, rất là trịnh trọng chuyện lạ nhìn Tần Nguyệt Hồng, Tần Lan Tinh cười nhạo một tiếng, ngươi có thể hay không trở về Trấn thượng, là chính ngươi sự tình, cùng chúng ta một nhà không quan hệ. Ngươi một hai phải tới nhà của chúng ta tránh tai nạn, chúng ta không có đem ngươi ngăn ở ngoài cửa, đã là đối với ngươi lớn nhất nhân tử. Nhưng là, ngươi tựa hồ căn bản không có ý thức được ngươi bất quá là cái người ngoài, lại một hai phải đảo khách thành chủ, chiếm địa vì vương. Như thế nào? Khi nào khởi, nhà ta nhà ở đều về ngươi Tần Nguyệt Hồng. Ngươi tưởng như thế nào an bài liền như thế nào an bài. Ngươi tưởng đuổi ai đi theo ai trụ, đại gia liền đều cần thiết đến nghe. Tần Nguyệt Hồng hơi há mồm theo bản năng vì chính mình biện giải nói, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là... Ngươi chỉ là thuận miệng vừa nói, kia hành, chúng ta cũng liền như vậy tùy tiện vừa nghe, cũng không tính toán để ở trong lòng. Cũng thỉnh cầu đại đường tỷ ngươi nhận rõ chính mình thân phận cùng lập trường, đừng một lòng một dạ nghĩ tu hú chiếm tổ, nơi nơi sai xử người. Tần Lan Tinh này nói xong, cũng không cho Tần Nguyệt Hồng phản bác cùng biện giải cơ hội, liền hãy còn cùng nhạc giao chào hỏi, chạy lấy người. Tần Nguyệt Hồng không dám đi chấn trên, Tần Lan Tinh lại là dám đi. Đến nỗi Tần Nguyệt Hồng cùng Chu ra sự tình. Thần Lan Tinh buông tay, lại nhún nhún vai. Cùng nàng có quan hệ gì đâu. Việc này xác thật cùng Tần Lan Tinh không có gì quan hệ. Bất quá Chu ra người tốc độ thực mau, tìm người động tác cũng thực nhanh nhẹn. Bất quá nửa ngày quan cảnh, liền ở Tần Lan Tinh trong nhà ngăn chặn Tần Nguyệt Hồng. Tần Nguyệt Hồng cho rằng, Thần Lan Tinh đi chấn trên là viện binh. nay đây nàng không có ngăn đón Tần Lan Tinh. vẫn luôn an tâm ở chỗ này chờ Tần Lan Tinh đem La Tử Lạc mang đến. Nhưng mà, Tần Nguyệt Hồng trước sau không có chờ tới La Tử Lạc, lại đem Chu gia người cấp chờ tới. Chu gia người đã không phải lần đầu tiên tới đoàn người. Ba năm trước đây, bọn họ chính là như vậy đem Tần Nguyệt Hồng cùng Tần Nguyệt Nhi xông về phía trước Tiệu Hoa, đưa vào Chu Phủ. Mà nay, bất quá là lại đến một lần, thật cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. tần nguyệt hồng cả người đều lâm vào độ cao căng chặt trạng thái mắt thấy liền phải thất thanh thét trói thai lại mong trở về tần lâm cùng lý thúy hương không chút do dự tần nguyệt hồng nào tới nhị thúc nhị thởm cầu xin các ngươi cứu cứu ta ta không nghĩ gả đi chu phủ ta không nghĩ thật sự tần nguyệt hồng tần nguyệt nhi hai tỷ mội cùng chu ra sự tình tần lan tinh cùng người trong nhà để qua tần lâm cùng lý thúy hương cũng là có điều nghe thấy Giờ phút này xem Tần Nguyệt Hồng khóc lóc cầu bọn họ, Tần Lâm nhịu nhịu mày, Lý Thúy Hương còn lại là đầy mặt kinh ngạc, sao lại thế này? Cư nhiên nháo đến Lâm Hà thôn tới. Tuy rằng không phải thực tin tưởng Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương liền nhất định sẽ giúp nàng, nhưng Tần Nguyệt Hồng là thật sự không có mặt khác biện pháp. Nắm chặt Lý Thúy Hương cánh tay, Tần Nguyệt Hồng bay nhanh cầu xin nói, ta cùng Lan Tinh nói tốt, mượn nhị thúc nhị thẩm ra tới tránh hai nạn Lan Tinh đi chấn trên tìm la. tìm quý nhân tới giúp ta nhưng bọn họ còn không có trở về chu ra người liền trước một bước tìm tới ta ta không thể bị trộm tới chu phủ thật sự lần trước bọn họ cũng là như thế này không phân xanh đỏ đen trắng mạnh mẽ đem ta cùng nguyệt nhi đoạt đi chu phủ ta ta tân nguyệt hồng rõ ràng là nói dối tần lan tinh không có đáp ứng nàng lưu lại cũng không có đáp ứng đi chấn trên giúp nàng tìm la tử lạc hỗ trợ bất quá giờ này khác này Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương liếc nhau, lập tức liền có quyết định. Nguyệt Hồng, ngươi trước cùng ngươi đại tẩu đi nhà chính trốn trốn. Vô vô Tần Nguyệt Hồng lạnh cả người tay, Lý Thúy Hương ý bảo nhạc giao lại đầy dẫn người. Nhạc giao gật gật đầu, bước nhanh đi tới, đem Tần Nguyệt Hồng lôi đi. Lý Thúy Hương mở miệng trong nháy mắt kia, Tần Nguyệt Hồng nước mắt trực tiếp liền hạ xuống. Nàng là thật sự không nghĩ tới, Lý Thúy Hương sẽ dễ nói chuyện như vậy. Vốn dĩ cho rằng... Lý Thúy Hương sẽ là cái này ra khó nhất triển, cũng là nhất sẽ không hoan nên nàng người. Mang theo cực kỳ phức tạp tâm tình, Tần Nguyệt Hồng theo nhạc giao vào nhà chính. Lại lúc sau, liền không quan tâm trong viện là như thế nào chẳng huống. Liếc liếc mắt một cái ngồi ở chỗ kia không hề nửa điểm sốt ruột cùng kinh hoàng Tần Nguyệt Hồng, nhạc giao trong mắt hiện lên một mặt không tán đồng. Bất quá, nhạc giao không phải nói nhiều người. cũng không có giáp mặt trách cứ Tần Nguyệt Hồng này đem nan để ném cho nhà bọn họ là cỡ nào không đúng. Nàng chỉ là cảm thấy, Tần Nguyệt Hồng cũng có lẽ là thật sự sợ hãi bị Chu ra người mang đi, lại cũng không có như vậy sợ hãi. Tần Nguyệt Hồng đương nhiên không có như vậy sợ hãi. Ba năm trước đây nàng có thể bình yên từ Chu Phủ đi ra, giờ phút này tự nhiên sẽ không sợ kia Chu Lao ra. Dù sao chỉ cần nàng nói mấy câu, khẳng định có thể lống trụ Chu Lao ra. Căn bản không hưởng chuyện gì. Nàng sở dĩ hao hết tâm kế chạy tới tần Lan Tinh trong nhà tránh thai nạn, nói đến nói đi còn không phải muốn mượn cơ hội cùng La Tử Lạc lại nhiều một ít tiếp xúc. liền tính nàng so La Tử Lạc hơn mấy tuổi, nhưng... Nhưng cũng không ai nói, nàng liền không thể gả cho La Tử Lạc không phải sao. Nếu như La Tử Lạc thật sự thích thượng nàng, liền tính là La Tử Lạc so nàng tiểu, nàng cũng không ngại. Cũng không biết tần Nguyệt Hồng chân thật tính kế. Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương đối thượng trong viện Chu gia người. Lại nói tiếp, này không phải lần đầu tiên cùng Chu gia giảng co. Bởi vì Tần Lan Linh quan hệ, Tần Lâm một nhà đối Chu gia người cũng chưa cái gì hảo cảm. Giờ phút này, cũng thế. Chu gia người không muốn đánh nhau, cũng không có muốn động thủ. Biết nơi này không phải Tần Nguyệt Hồng gia, cũng biết gia nhân này đặc biệt không hảo trêu chọc, Ba năm trước đây liền chạm qua một lần vách tường bọn họ ở tới phía trước. liền làm tốt cũng đủ chuẩn bị tâm lý nay đây giờ phút này nhìn tần lâm cùng lý thúy hương chu gia người vẫn chưa trước tiên làm khó dễ thái độ thật là coi như tốt đẹp các ngươi vẫn là đi thôi nguyệt hồng không có khả năng gả đi chu gia bên nói không nói nhiều lý thúy hương tại đây sự kiện thượng thái độ lại là đặc biệt kiên quyết tần lâm cũng là giống nhau ý tứ nhìn chu gia người biểu tình rất là không tốt cho dù là động thủ hắn cũng chắc chắn phục hồi Chương 67. Chu gia người cũng không có mạnh bạo. Không phải bọn họ không nghĩ, mà là Tần Nghị đã trở lại. Tần Nghị hiện nay lại nói như thế nào, cũng là quan phủ người trong. Chu gia người cố nhiên có tâm mạnh bạo, lại cũng không có can đảm lượng giáp mặt cùng phủ nha người trong mạnh bạo. Hùng chi, vẫn là từ nha sai trong nhà đoàn người. Cuối cùng, Chu gia người thoái nhượng một bước, cho Tần Nguyệt Hồng 3 ngày suy xét thời gian. Ba ngày sau, Chu phủ chắc chắn triệu tám người nâng tiến đến Hà thôn nâng người. đương nhiên, Chu gia người cũng sẽ không cái gì chuẩn bị đều không có, chỉ là một câu kiên định yêu cầu Tần nghị đem người cấp xem lao. Nếu như ba ngày sau Chu phủ lần thứ hai tới đón người, lại là người đi nhà chồng nói, Chu phủ là muốn thượng phủ nha muốn người. Này nói xong, Chu gia người không có cấp Tần nghị mở miệng cơ hội, ngay cả hứa hẹn cũng không muốn, liền thẳng vội vàng rời đi. Ba ngày chi kỳ là bọn họ tự tiện làm quyết định, còn phải lập tức hồi phủ đi lên cùng Lao Gia hồi bẩm mới là. Nếu không, Lao Gia sẽ không tha bọn họ. Tần Nghị thậm chí còn không có biết rõ ràng rốt cuộc lại như thế nào chẳng huống, liền nhìn theo Chu gia người rời đi. Mà cùng lúc đó, Tân Nghị quay đầu, đối thượng Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương nhíu mày biểu tình. Rốt cuộc sao lại thế này? Nguyệt Hồng tới nhà ta. Chu Phủ như thế nào cũng đổi tới. Còn muốn tới nhà chúng ta kiểu tám người nâng nâng đi Nguyệt Hồng. Việc này không phải hẳn là đại bá cùng đại bá mẫu làm chủ sao. Tần Nghị không rõ ràng lắm, tần Nguyệt Hồng như thế nào chạy tới nhà bọn họ, cũng không phải thực minh bạch chu phủ vì cái gì liền theo dõi nhà bọn họ. Tại đây sự kiện thượng, bọn họ tuy nói là tần Nguyệt Hồng thân nhân, khá vậy không phải có thể làm chủ người nhà. Tần Nguyệt Hồng thượng có cha mẹ, không phải nên đại bá một nhà tới xử lý sao. Tần Lâm nhấp môi. Lý Thúy Hương lại là đêm đen mặt, hồi quá vị tới. Bọn họ, tựa hồ ôm hạ một kiện khó lường đại phiền thoái. Mà phiền thoái ngay trung tâm người kia, chính là tránh ở nhà bọn họ nhà chính Tần Nguyệt Hồng. Nương, ngài lại đây một chút, ta có lời muốn cùng ngài nói. Chu ra người đã không ở, nhạc giao đẩy cửa ra, kêu đi rồi Lý Thúy Hương. Lý Thúy Hương gật gật đầu, đi theo nhạc giao đi phòng bếp. Nhạc giao là sẽ không loạn khua môi múa mép, cũng sẽ không sau lưng nói người nói vậy Nàng chỉ là nghiêm túc đem Tần Nguyệt Hồng là như thế nào, Tần Lan Tinh lại là như thế nào đi, thậm chí mới vừa rồi tiến nhà chính lúc sau Tần Nguyệt Hồng bình tĩnh cùng chấn tĩnh biểu hiện, đều từng cái nói cho cho Lý Thúy Hương nghe. Lý Thúy Hương càng nghe càng nhíu mày, chờ đến nhạc giao giọng nói rơi xuống đất, Lý Thúy Hương cả người đều đốn rắc không hảo. Quả nhiên, bọn họ đây là bị Tần Nguyệt Hồng cấp tính kế A. Nàng liền nói như thế nào êm đẹp, Tần Nguyệt Hồng chạy tới nhà bọn họ xin giúp đỡ, còn xin khoan dung. Làm nửa ngày, Tần Nguyệt Hồng là có khác mưu đồ, không có hảo tâm mắt. Lý Thúy Hương cũng không phải là cái gì người lương thiện, cũng không phải cực hảo nói chuyện mềm tính tình. Nếu bị nàng phát hiện ra không thích hợp, như vậy không cần thiết nhiều lời, Lý Thúy Hương là khẳng định muốn tìm tới Tần Nguyệt Hồng. Nhị thẩm nói gì vậy? Ta sở dĩ tránh tới nhị thẩm trong nhà, nhưng còn không phải là không còn hắn pháp. cũng không có bên nơi đi sao. Kia Chu phủ người làm việc đặc biệt bá đạo, căn bản không nghe ta cha mẹ ý nguyện, mạnh mẽ liền phải đem ta chói đi Chu phủ. Ta là bị buộc bất đắc dĩ, mới tránh tới nhị thẩm ra. Bị Ly Thúy Hương chất vấn vì sao phải tiến đến Hà thôn, Tân Nguyệt Hồng vẻ mặt đúng lý hợp tình trả lời. Ngươi tránh tới nhà ta liền không có việc gì. Chu phủ người không cũng làm theo đi tìm tới. Theo ta thấy, việc này còn phải cha mẹ ngươi cho ngươi làm chủ. Chúng ta đương nhị thuốc nhị thẩm, nơi nào có thể giúp được với gấp cái gì? Tổng không thể thật sự chờ đến 3 ngày sau, trực tiếp vì Nguyệt Hồng ngươi đưa gà đi. Có nhạc giao báo cho, Tần Nguyệt Hồng nói lại là nhu nhược đáng thương, Lý Thúy Hương cũng sẽ không tin. Nhà bọn họ xưa nay đã như vậy, chỉ tin người trong nhà, không nghe người ngoài. Mà nay mặc kệ Tần Nguyệt Hồng có phải hay không thật sự có khác mặt khác cầm yêu, Lý Thúy Hương đều không tính toán lưu người. Cho nên... Này không phải khởi tâm đuổi người sao. Tân Nguyệt Hồng tất nhiên là nghe ra Lý Thúy Hương lời nói đuổi đi chi ý nhưng mà so với bị đuổi đi, Tân Nguyệt Hồng càng để ý, vẫn là Lý Thúy Hương cái gọi là đưa gả. Nhị Thẩm, ta không cần gả cho Chu Láo ra, ta không thể gả cho hắn. Hắn đều tuổi như vậy lớn, vẫn là Nguyệt Nhi Phu Quân, ta. Này không phải ý định muốn ta sống không nổi sao. Tân Nguyệt Hồng rậm chân một cái, vành mắt trong phút chốc liền đỏ. Liền tính ngươi không tình nguyện cả, cũng đến hảo hảo đi theo chu phủ người ta nói, một mặt tránh tới trốn đi, cũng không phải sự a. huống chi, chúng ta tóc hối của dân chúng ra, đã không bạc lại không thế, mặc dù ngươi trốn ở chỗ này, cũng là trốn đến quá mùng một, tránh không khỏi mười lăm. Chờ đến ba ngày sau chu phủ tới cửa muốn người, ngươi lại đương làm sao bây giờ? Lý Thúy Hương than nhẹ một hơi, nhìn Tần Nguyệt Hồng nói, không phải còn có la tử lạc ở sao? Có la tử lạc ở, Chu phủ không dám lấy ta thế nào. Hoàn toàn là thuận miệng vừa nói, tần nguyệt hồng ngự khí rất là tự nhiên, mang theo đúng lý hợp tình thông thuận cùng chắc chắn, tuy rằng không phải rất rõ ràng la tử lạc ruột cha mẹ rốt cuộc là người nào. Chính là chỉ xem la tử lạc bên người đám kia thị vệ, là có thể kết luận, la tử lạc địa vị khẳng định không nhỏ. hắn chính là đến từ thượng kinh quý nhân, chẳng lẽ còn không thể giải quyết nho nhỏ một cái Chu phủ. Trách không được nhạc giao nói Tần Nguyệt Hồng không thích hợp, lời này vừa nói ra, Lý Thúy Hương nếu là lại nhìn không ra không đúng chỗ nào, liền thật là sống uổng phí nhiều năm như vậy. Tần Nguyệt Hồng nói rõ là muốn đánh la tử lạc chủ ý, nhưng là, Lý Thúy Hương cùng Tần Lan Tinh giống nhau, căn bản không như vậy dễ nói chuyện, tử lạc. Tử lạc lại không phải chúng ta chấn trên người, có thể như thế nào giúp ngươi. Nói nữa, Chu Phủ gia đại nghiệp đại, lại là nhà cao cửa rộng. Tử lạc bất quá một cái hài tử, vẫn là ra cửa bên ngoài, nơi nào giúp được với vội. Chiếu ta xem, Nguyệt Hồng ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm trở về cùng cha mẹ ngươi hảo hảo thương lượng thương lượng, nhìn xem việc này muốn như thế nào giải quyết đi. Lý Thúy Hương nói tới đây, cũng không cho Tần Nguyệt Hồng sen mồm cơ hội, liền hãy còn tiếp tục nói, đúng rồi, không phải còn có Nguyệt Nhi sao. Nguyệt Nhi lại nói như thế nào cũng là phía trước chu phu nhân. ở chu phủ khẳng định cũng là hoặc nhiều hoặc ít có thể nói chuyện được nguyệt hồng ngươi mau chóng trở về cùng nguyệt nhi cộng lại cộng lại tổng có thể nghĩ ra thích đáng biện pháp lý thúy hương giọng nói rơi xuống đất tần nguyệt hồng sắc mặt trong phút chốc đổi tới đổi lui bảy màu tam sắc có ý tứ gì lý thúy hương đây là không tính toán thu lưu nàng còn muốn đem nàng đẩy mạnh hố lửa vừa mới lý thúy hương làm nhạc giao đem nàng mang tiến nhà chính nàng còn đương đã giấu giếm được lý thúy hương Thuận lợi vào nàng thiết hạ cục, Lại trăm triệu liêu không đến, Chu gia nhân tài mới vừa vừa đi, Lý Thúy Hương lại sửa miệng biến sắc mặt. Nay trong ngáy mắt, Tân Nguyệt Hồng thật là không biết nàng có nên hay không may mắn, ít nhất Lý Thúy Hương là trước giúp nàng đuổi rồi Chu ra người, mới lại tới cùng nàng nói những lời này. Tưởng tượng đến Lý Thúy Hương căn bản là từ đầu tới đôi đều không có muốn lưu lại nàng, Tân Nguyệt Hồng chỉ cảm thấy nàng mới vừa rồi đắc ý dây lát gian có vẻ đặc biệt buồn cười. nhẹ nhàng lắc đầu lại lắc đầu tần Nguyệt hồng lập tức liền đỏ vánh mắt bắt đầu rớt khởi nước mắt tới nhị thẩm vô dụng nguyệt nhi hiện nay là úc còn không mang nổi mình úc ta cha mẹ cũng không còn hàn pháp nếu không bọn họ sẽ không mặc kệ ta tiến đến hà thôn tìm nhị thúc nhị thẩm cầu cứu còn có đại đường ca bởi vì đại đường ca ở phủ nha làm việc ta mới dám tới nhị thẩm ra lánh mặt một chút nhị thẩm ngươi không cần đuổi ta đi thính ta cầu xin ngươi tốt không Không thể phủ nhận, Tân Nguyệt Hồng thật sự thực có thể nói. Nếu là không có phía trước nhạc giao kia một phen giảng thuật, Lý Thúy Hương không chừng thật đúng là liền thỏa hiệp. Nói đến cùng cũng không phải không quen biết người xa lạ, cho dù là một cái trong thôn cô nương, thật muốn gặp phải loại này ép gả, Lý Thúy Hương cũng sẽ không thờ ơ. Chính là, Tân Nguyệt Hồng lòng dạ hẹp hỏi thật sự quá nhiều. Lý Thúy Hương nhưng không tính toán đương cái này coi tiền như rác, nay đây chẳng sợ Tân Nguyệt Hồng nói lại là dễ nghe. Lý Thúy Hương cũng chỉ là thở dài thẳng lắc đầu, khó xử nói, không phải nhị thẩm không chịu kéo ngươi một phen. Thật sự là chuyện này đi, nhị thẩm không làm tốt ngươi làm chủ. Từ xưa hôn nhân đại sự, vốn chính là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Ngươi ngốc tại nhị thẩm ra cùng nhị thẩm nói lại nhiều cũng vô dụng, đến cha mẹ ngươi vì ngươi làm ra mới là a. Không nghĩ tới nàng đều như vậy cầu Lý Thúy Hương, Lý Thúy Hương vẫn là như vậy khó mà nói lời nói. Tần Nguyệt Hồng không khỏi liền ngạnh ngạnh. Càng nhiều xin tha là nói không nên lời, nghĩ nghĩ, đơn giản liền ăn ngay nói thật, kia nhị thẩm có không làm đại đường ca đưa ta đi la tử lạc trong nhà trốn thượng một trốn. Tuy nói đồng dạng là ở trấn trên, nhưng có la tử lạc kia một bọn thị vệ thủ, chu ra người là không dám lấy ta như thế nào. Tần Lan Tinh trở về thời điểm, vừa lúc nghe được chính là như vậy hai câu lời nói. Lại sau đó, Tần Lan Tinh cười nhạo một tiếng. cười như không cười tặng Tần Nguyệt Hồng hai chữ, không được. Có quan hệ la tử là sự tình, Lý Thúy Hương là sẽ không nhúng tay, cũng làm không được cái này chủ. Thấy Tần Lan Tinh trở về, đơn giản liền trực tiếp đương nổi lên phủi tay trường quài, Nguyệt Hồng ngươi cũng biết, nhị thẩm kỳ thật cùng kia la ra tiểu tử cũng không cực quen biết. Không bằng ngươi vẫn là cùng tiểu bảo hảo hảo nói nói đi. Đổi mà nói chi, nàng mới vừa rồi cầu Lý Thúy Hương lâu như vậy, tất cả đều là hưởng phí công phu. Tần Nguyệt Hồng khí đôi tay nắm tay, phi thường hoài nghi Lý Thúy Hương có phải hay không ở cố ý chơi nàng chơi. Lại hoặc là, là Lý Thúy Hương cùng Tần Lan Tinh hai mẹ con hợp nhau tới chơi nàng. Quả thực đáng giận. Tần Nguyệt Hồng trước nay đều không phải chịu bạch bạch tan ám quy người. Nghĩ thông suốt Lý Thúy Hương cùng Tần Lan Tinh đối nàng ác ý, Tần Nguyệt Hồng khẽ cắn môi, gượng ép kéo kéo khỏe miệng, Lan Tinh chẳng lẽ là chính mình nhìn chúng vị kia quý nhân. Này đây liền luyến tiếc làm đại đường tỷ cùng quý nhân gặp mặt. Tuy rằng đại đường tỷ tự nhận so lan tinh nhiều vài phần tư sắc, nhưng lan tinh như vậy vẫn luôn ngăn đón cũng không phải sự. Ai có thể bảo đảm, hôm nay quý nhân không thấy được đại đường tỷ, ngày sau liền cũng vẫn luôn không thấy được. Ở Lý Thúy Hương trước mặt, tần Nguyệt Hồng chính là vẫn luôn lấy la tử lạc xưng hô. Vì tị hiểm, cũng là vì đánh mất Lý Thúy Hương cảnh giác, miễn cho Lý Thúy Hương nghĩ nhiều, càng sâu đến là phòng bị nàng. Nhưng là hiện nay đối thượng Tần Lan Tinh, Tần Nguyệt Hồng không nghĩ lại che giấu. Dù sao Lý Thúy Hương cùng Tần Lan Tinh mẹ con hai người vốn dĩ liền không muốn giúp nàng, nàng vẫn là đến dựa vào chính mình mới có thể nhìn thấy la tử lạc, mới có thể thoát đi chu phủ ma chảo. Nga Đại đường Tỷ cảm thấy chính mình còn có vài phần tư sắc. Trên dưới đánh giá Tần Nguyệt Hồng vài lần, Tần Lan Tinh trên mặt trào phúng càng thêm nghiêm trọng. Nàng là thật sự không thấy ra tới. Tần Nguyệt Hồng rốt cuộc nơi nào có thể gánh nổi hại nước hại dân Mỹ nữ nhân vật. Mệnh Tần Nguyệt Hồng tự mình đại nhập rất nhanh, thế nhưng còn có như vậy một phần không thực tế tự tin. Cũng không biết nếu như lời này bị La Tử Lạc nghe thấy, La Tử Lạc có thể hay không trực tiếp đưa Tần Nguyệt Hồng mấy cái xem thường, lấy kỳ đối Tần Nguyệt Hồng khinh thường nhìn lại. Đó là tự nhiên. Tần Nguyệt Hồng nhưng không thèm để ý Tần Lan Tinh trào phúng, đối thượng Tần Lan Tinh còn có vẻ hấu trĩ khuôn mặt, hơi hơi mang lên tự đắc. Bằng không, Lan Tinh cho rằng kia chú lão ra vì sao vẫn luôn phải đối đại đường tỷ đau khổ dây dưa. Chương 68 Tần Nguyệt Hồng là thật sự đối chính mình rất có tự tin, làm cho Tần Lan Tinh mặt đảo cũng không kiêng rẻ, trực tiếp liền không chút nào cố kỵ hô ra tới. Đương nhiên, Tần Nguyệt Hồng đây là cố ý muốn kích Tần Lan Tinh cùng nàng nói thật, cũng là muốn thử một chút Tần Lan Tinh chân thật ý tưởng. Xác định Tần Lan Tinh đến tuột cùng có phải hay không đối La Tử Lạc cũng có mặt khác tâm tư. Tần Nguyệt Hồng rất rõ ràng, nàng cùng Tần Lan Tinh là không giống nhau. Tần Lan Tinh từ nhỏ cùng La Tử Lạc một khối ở chung, khi đó La Tử Lạc còn không có bị tìm về đi, còn ở La Gia chịu khổ. Tần Lan Tinh đối La Tử Lạc có thi cơm tri ân, càng có ân cứu mạng. Nếu không có Tần Lan Tinh, không chừng La Tử Lạc đã sơm chết đói, càng miễn bản bị tìm về Thượng Kinh. Mà nay là tử lạc trở về lâm hà thôn, nửa câu lời nói cũng không nghĩ cùng la ra người ta nói, lại thường xuyên cùng tần lan tinh đi lại, liền thị vệ đều chịu phân một nửa đi theo tần lan tinh phía sau che chở. Nhưng còn không phải là tỏ vẻ, la tử lạc đối tần lan tinh là có tâm sao.